Lâm Uyển Uyển chạy về sân về sau liền vào không gian, nàng nhẫn đến thật sự là thống khổ, lại sợ bản thân tiếng cười sẽ kinh bên ngoài kia mấy cái. Chờ một trận cười sau khi kết thúc, Lâm Uyển Uyển mới thong thả ung dung đứng thẳng thân mình, dùng đôi tay xoa lên men gương mặt, nỉ non nói, không nghĩ tới Mạnh Đại Thúc thế nhưng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Trọng chỉnh tâm tình về sau, Lâm Uyển Uyển từ không gian ra tới, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó với ai chạm vào. Vừa vặn bằng không chính là trường kỳ há mồm nàng cũng không biết nên như thế nào đi giải thích Khương Gia Minh cũng hảo hai cái nhi tử cũng thế kia đều là trí thân mà thân nhân nói đến cũng không sao nhưng những người khác là trăm triệu không nói được này không quan hệ tín nhiệm Huống hồ chính là biết nhiều nhất Khương Gia Minh cũng không phải hoàn toàn biết được nàng bí mật đừng nói là những người khác thậm chí có rất nhiều sự tình liền nàng hai đứa nhỏ cũng là vô pháp báo cho ngẩng đầu xem sắc trời, đánh giá lại qua một lát vọng răng lâu bọn tiểu nhị liền phải lại đây. Nói thật ra, nàng trong không gian có đồng hồ, đáng tiếc trừ bỏ biệt thự trên tường treo kia khẩu đại trung còn ở vận chuyển ngoại, mặt khác đồng hồ đều đã đình chỉ vận chuyển. Còn có bị nàng quên đi đã lâu di động cùng máy tính, không có internet nàng cũng không biết lấy tơi làm cái gì, không có download tốt phim bộ, điện ảnh cùng manga anime, cũng không có game. Một người chơi. Chứ bỏ ngay từ đầu còn sẽ nhớ thương đi vào thưởng thức hạ, tùy tiện phóng hai lúc bắt đầu nhạc tới nghe một chút, ngẫu nhiên phiên phiên ảnh chụt cũ, ngoài ra liền thật sự không có gì nhưng làm, sau lại vội vàng kiếm tiền, kia di động cùng máy tính liền vẫn luôn phân biệt nằm ở trong ngăn kéo cùng trên bàn sách không nhúc nhích quá, nếu không phải nàng hiện tại đột nhiên nhớ tới, sợ thật là muốn quên này hai dạng khác biệt đồ vật tồn tại, chỉ là, nhớ tới lại. Có thể như thế nào? Với hiện tại nàng tới nói làm theo vô dụng, có lẽ chờ cái ngàn năm về sau còn có thể có tác dụng, nhưng nàng có thể chờ cho đến lúc này sao? Hiển nhiên là không thể, người thọ mệnh là hữu hạn, có thể sống cái một trăm tới tuổi chính là thực ghê gớm sự tình, lại không phải tu tiên tiểu thuyết thời đại. Nàng chính là hồn xuyên mà đến, cũng vô pháp thay đổi này một chuyện thật, trừ phi có kia gì trường sinh bất lão dược, chỉ là khả năng sao, làm thiên cổ. thải đều doa nhảy dựng chỉ là mấy thứ này có thể gửi lâu như vậy sao hơn nữa bị người bái mộ thật sự hảo sao nghĩ nghĩ lâm uyển uyển vẫn là cự tuyệt lắc đầu nàng mới không cần rơi vào như vậy kết cục quá quá khủng bố ngạch đây đều là cái gì cùng cái gì nha lâm uyển uyển vô ngữ cấp bản thân ót thưởng một cái đứng ở tươi đẹp dương quang dưới nàng trong óc trang lại là này những lung tung rối loạn đồ vật Không làm thất vọng nàng tốt đẹp tân sinh sao Trở lại Chuyện chính Về thời gian việc này thật đúng là đến giải quyết Nàng là không thói quen không có thời gian nhật tử Chỉ là này cổ nhân phương pháp nàng cũng xác thật không thói quen Cũng không biết cái này niên đại có hay không hải ngoại thương nhân tồn tại Nếu là có lời nói Có lẽ có kinh hỉ lớn chờ nàng Nàng là sẽ không sai quá Bất quá Hiện giờ không phải nàng tưởng này đó thời điểm Kiếm tiền mới là nàng trước mắt nhất sự tình khẩn yếu, chuyện khác cũng không cần. Nàng quá nhiều lo lắng, cho nên nàng chỉ cần hảo hảo kiếm bạc là được. Có tiền liền có hết thảy lời này tuy rằng khoa trương lại vẫn có thể xem là một câu chân lý. Vô luận là ở cái dạng gì niên đại, tiền đều chiếm cứ nhất định chủ đạo địa vị, mà nó tác dụng cũng là tương đương đại, chẳng sợ cái này niên đại thương nhân không bị xem trọng, không có nhiều ít địa vị. Nhưng bạc còn không phải làm theo chọc người ái. Như thế nghĩ, nàng liền càng có nhiệt tình, chỉ là nảy vọng. Giang lâu bọn tiểu nhị như thế nào còn không có tới. Khuynh nhị vừa nghe, nơi xa mơ hồ chuyển đến vó ngựa cằn nhằn thanh, bánh xe tử bánh xe lăn lộ thanh, thầm nghĩ, rốt cục là tới. Xoay người đi phòng bếp chuẩn bị nước trà, người nhiều yêu cầu bát trà cùng nước trà cũng nhiều. Lâm uyển uyển nhưng thật ra không keo kiệt điểm này. Chỉ là tưởng tượng đến đợi lát nữa còn muốn rửa sạch này đó liền cảm thấy đầu ẩn ẩn làm đau, rất là tưởng niệm những cái đó dùng một lần đồ vật. Bất quá nàng cũng chính là ngấm lại mà thôi, cũng không có cái loại này trình độ đi chế làm ra tới. Chờ vọng răng lâu đội ngũ hành chi viện môn trước, Lâm uyển uyển vừa lúc bưng nước trà ra tới, đặt trên bàn đá, đợi cho lại lần nữa từ phòng bếp đem còn thừa những cái đó mang sang tới sau, viện môn cũng đã bị gõ vang lên. Nàng không chút hoang mang quá khứ mở cửa, như thường cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, liền vội bản thân sự tình đi, nhưng nàng muốn vội sự tình đều ở trong không gian, bên ngoài lúc này cũng không cần nàng tới làm cái gì, cho nên nàng bất quá là trở lại đông phòng đi nghỉ ngơi thôi. Bọn tiểu nhị khuôn vác rau rấm cũng là yêu cầu thời gian, người nhiều lực lượng đại, đảo cũng không cần lâu lắm, này chỉnh một cái quá trình bọn họ đều quen thuộc đến cực điểm. Hoàn toàn không cần người nhìn chầm chầm, chỉ cần đến cuối cùng cùng mọi người tính toán, lại cùng Lâm uyển uyển đối kết quả, so với từ trước muốn bớt việc không ít. Khương Gia Minh cùng ba cái hải tử hiện giờ còn thống khổ ở bên ngoài vẫn duy trì đứng tấn tư thái, hạ tử ngôn là bên trong tư lịch già nhất, bởi vậy hắn mã bộ chát so với ai khác đều phải ổn, đây cũng là hắn mấy tháng qua hiệu quả, chỉ tiếc sư phụ là cái không đàng hoàng, hiện giờ còn không có chân chính dạy hắn chút cái gì đương nhiên y thuật phương diện bất luật. Khương gia minh so với hai cái nhi tử muốn hảo chút, từ trước quen làm việc nặng hắn, này cũng không có làm. Khó hắn, chính là Khương liên giác huynh đệ hai cái lung lay, tựa hồ đã tới rồi cực hạn, nhìn một không cẩn thận liền sẽ đảo bộ dáng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, mạnh đại thúc mới chậm gì gì mở miệng nói, hôm nay liền đến nơi đây đi, chờ các ngươi đem ngựa bước trầm ổn, ta lại dạy các ngươi mặt khác. Hiện tại có thể trở về nghỉ ngơi. Nói xong, liền đứng dậy dẫn theo ghế dựa tiến viện môn. Còn lại bốn cái tứ chi cứng đờ lưu tại tại chỗ, bọn họ đều chân mềm, nhất thời. Mại không khai bước chân, chỉ có thể ai oán đi xoa lên men hai chân. Vào cửa mạnh đại thúc vốn định đi tìm Lâm uyển uyển liêu hai câu, về nàng võ công vấn đề. Kết quả hô hai tiếng cũng không gặp người đáp lại, tưởng vội cái gì đi, liền không lại kêu nàng thu thập khởi chính mình ra hỏa, tính toán chờ tiểu đồ để hoán lại đây liền dẫn hắn đi trên núi đi một chút chủ yếu vẫn là dạy đồ đệ nhận dược thảo sợ hắn đi thư viện lâu rồi liền quên học quá này đó cho là ôn cố chi tân nếu là gặp gỡ mặt khác cũng có thể kêu hắn nhận một nhật mùa xuân là vạn vật sống lại mùa dược thảo tự nhiên cũng là không phải ít chính là có không gặp gỡ thôi lâm uyển uyển sát thật không có nghe thấy mạnh đại thúc ở kêu nàng Chỉ là săn sóc như nàng, là biết đứng tấn di chứng. Vì vậy cô ý từ không gian lấy linh suối nước ra tới, còn đem ở phòng bếp kiếm ăn mạnh đại thúc cấp hoảng sợ. Ngươi, ngươi đi như thế nào lộ không có thanh âm? Mạnh đại thúc hắc mặt nói. Cắn một nửa màn thầu thiếu chút nữa tạp ở trong cổ họng, hắn lão nhân ra thực không vui. Lâm uyển uyển tâm nói, ta cũng không biết ngươi sẽ ở chỗ này, là ngài lão nhân ra ăn vụng quá nghiêm túc. Cho nên ta đều không phải là là ý định doa ngươi Mạnh đại thúc thấy lâm uyển uyển nhìn trầm chầm, chầm hắn trong tay màn thầu Mặt già đỏ lên Hắn kỳ thật Kỳ thật chính là tưởng lấy điểm đợi chút ở bên ngoài có thể ăn Ai biết ăn thời điểm sẽ làm cô gái nhìn thấy Ngượng ngùng đem Trong tay nửa cái màn thầu trở tay phóng đến sau lưng Sau đó dùng một cái tay khác nhắc tới trang hảo đồ ăn rổ Nói Này đó ta cầm đi bên ngoài ăn Hôm nay giữa trưa không nhất định có thể trở về Liền không cần chờ hai chúng ta. Có loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác. Lâm uyển uyển tưởng nói ngài lao ăn liền hảo. Không cần như vậy lén lút. Cũng không cần như vậy cố ý giải thích. Thấy mạnh đại thúc ánh mắt đánh vào trên mặt nàng. Liền gật gật đầu nói. ân ta đã biết. Ước lượng trong tay linh suối nước. Không lại để ý tới đi ra ngoài mạnh đại thúc. Chạy nhanh đem linh suối nước cùng thiêu khai thủy quậy với nhau lấy đi ra ngoài cấp đứng tấn bốn người uống. Thời gian vội vàng. Nhoáng lên đó là hai ngày qua đi Bọn nhỏ phải rời khỏi đi thư viện Lại là thật dài một tháng không thể gặp mặt Mạnh đại thúc ân cần dạy bảo đối hạ tử ngôn nói Hảo hảo niệm thư Ở bên ngoài không cần ném vi sư mặt Có rảnh thời điểm nhớ rõ nhìn xem y thư Buổi Sáng lên đừng quên cùng hai cái đề để đứng tấn Chớ lười biếng Dứt lời Đem sớm đã chuẩn bị tốt một quyển y thư giao cho hạ tử ngôn Hạ tử ngôn tiếp nhận y thư trịnh trọng chuyện là gật đầu nói, sư phụ, đồ nhi minh bạch, lâm uyển uyển đứng ở năm bước khoảng cách ở ngoài, tò mò ngắm qua đi, mạnh đại thúc cấp chính là cái dạng gì y thư, mới như thế rong dài lằng nhằng nói một đông lớn, thần y nhập môn thiên, hảo cường đại ngẩn đầu, thấy thế nào như là ở lừa dối, người, còn có này tự, tựa hồ có chút quen mắt, suy nghĩ gian, vừa vặn ngẩn đầu thoáng nhìn viện môn khẩu gián kia phó câu đối, Thầm nghĩ, này nhưng còn không phải là mạnh đại thúc tự, như thế xem ra, đây là mạnh đại thúc thân thủ sáng tác không thể nghi ngờ, đến nỗi nội dung dám lấy thần y sưng hô, nhất định có phải hay không bình thường y thư có thể bằng được, chẳng sợ chỉ là một quyển nhập môn chi thư, xuất từ mạnh đại thúc tay tuyệt không sẽ là vật phàm, thật sâu nhìn. Mắt hạ tử ngôn, ám đạo, mạnh đại thúc đối vị này tiểu đồ để kỳ vọng rất cao. Khương Gia Minh nhẹ nhàng chạm vào một chút lâm uyển uyển cánh tay, bên tai nói nhỏ nói, tức phụ, bọn nhỏ phải đi, ngươi đối bọn họ không có gì muốn công đạo sao? Không có, đã quên cùng tướng công nói, ta tính toán cùng các ngươi cùng đi huyện thành. A, tức phụ, ngươi nói chính là thật sự, như thế nào hôm qua không nghe ngươi nhắc tới? Khương Gia Minh kinh ngạc nói, Nga, cái này ta cũng là mới quyết định. Trong lòng âm thầm bỏ thêm câu, không sai, chính là như vậy. Trên thực tế, nàng đã sớm suy xét qua muốn thượng một chuyến huyện thành, chỉ là cảm thấy nào đó ý tưởng còn không quá thành thục, liền không có lấy ra tới cùng Khương Gia Minh nói, lúc này nói đi sát thật là lâm thời mới hạ quyết định. Tức phụ, ngươi đi huyện thành làm gì? Có chút việc đi tìm nhị ca, đến lúc đó lại cùng nói tỉ mỉ, mạnh đại thúc bên kia đã cùng nhà mình tiểu đồ để công đạo hảo. Hắn muốn nói sự tình, Hồ Nghi đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng, nói: "Hai người các ngươi tránh ở một bên sổ sổ soạt xoạt, nói cái gì đâu?" Lâm Uyển Uyển đầu tiên là nhìn mắt Khương Gia Minh, sau đó mới đối Mạnh Đại Thúc nói: "Mạnh Đại Thúc, là cái dạng này, chúng ta hai vợ chồng thương lượng đợi lát nữa cùng đi huyện thành, trong nhà liền làm phiền Mạnh Đại Thúc chăm sóc." "Đúng rồi, hôm nay vọng Giang lâu đại trưởng quầy có khả năng sẽ qua tới. Nếu là Hắn lại đây, ngươi liền làm hắn đi nhà chính nội đường lấy hóa, yêu cầu ký tên địa phương. Mạnh đại thúc ngươi liền tạm thời thay ta ký, còn có bạc là hiện kết. Liền này đó sao? Còn có hay không chuyện khác? Mạnh đại thúc hỏi, đã không có, liền này đó. Lâm uyển uyển khẳng định trả lời nói. Hảo, ta hiểu được, các ngươi cứ yên tâm đi thôi. Hắn lão nhân hôm nay cũng không tính toán đi ra ngoài. Trong cửa cố ra với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ. Sự tình công đạo không? Sai biệt lắm. Lâm Uyển Uyển cùng bốn cái hài tử liền lục tục bỏ lên trên xe ngựa. Bởi vì không xác định sẽ khi nào trở về. Cho nên Lâm Uyển Uyển còn cố ý cấp mạnh đại thúc chuẩn bị giữa trưa thức ăn. Hơn nữa báo cho hắn. Khương Gia Minh nghe được tức phụ nói. Khóe miệng chiều chiều. Tức phụ không phải nói đây là Lâm Thời làm quyết định sao? Chuẩn bị như vậy tinh tế. Nơi nào như là Lâm Thời quyết định. Rõ ràng chính là sớm kế hoạch tốt, tức phụ lừa gạt hắn, trong lòng thật là khó chịu Nga. Xe ngựa cửa xe còn không có đóng lại, Khương Gia Minh có vừa lúc đứng ở lâm uyển uyển nghiêng đối diện, bởi vậy vừa vặn liền thấy được Khương Gia Minh trên mặt ủy khuất thêm bị thương biểu tình. Làm lơ Khương Gia Minh ai oán ánh mắt, vô tội chớp chớp mắt đem xe ngựa môn đóng lại, sau đó quay đầu đi cùng bọn nhỏ nói chuyện. Khương Gia Minh mặc, tức phụ đó là có ý tứ gì? lừa gạt hắn không nói, còn muốn vắng vẻ hắn, hắn có tốt như vậy khi dễ sao? Nhiên, Khương Gia Minh vẫn là cái gì cũng chưa nói bỏ lên trên xe ngựa, Mạnh Đại Thúc, chúng ta đây đi trước Dứt lời, liền cầm lấy roi giá xe ngựa đi xa Mạnh Đại Thúc nhìn xe ngựa biến mất ở chuyển biến chỗ sau, xoay người tiến vào sân, nhân tiện đem viện môn đóng lại Đón sáng sớm ấm áp dương quang, trong không khí ẩn ẩn còn tản một cổ đào hoa mùi hương nhi này tháng tư thiên thời tiết làm người lần cảm thoải mái. nói đến này đào lâm thôn phía đông cũng không có nhiều ít cây đào duy nhất có cây đào địa phương chính là bị lâm uyển uyển ra cuốn vào đi kia một mảnh chỉ là năm nay cũng không từng nở hoa. trước đó vài ngày lâm uyển uyển bởi vì lo lắng lúc trước linh suối nước tưới quá nhiều liền trộn đi nhìn quá liếc mắt một cái kết quả làm nàng thật phần vừa lòng cây đào sát thật đều cứu về rồi sinh mệnh lực càng thêm cường thịnh chỉ là muốn chúng nó lập tức nở hoa kết quả còn cần một phen chiếu cô mới được, bởi vậy huyền tâm cũng liền buông. Này, trong không khí đào hoa vị, nghĩ đến tất là từ thôn Tây Thổi qua tới, nói như thế nào đào lâm thôn đều loại đại diện tích cây đào, đào hoa mùa nếu là không có một chút đào hoa vị đó là không thể nào nói nổi. Khương Gia Minh từ nhỏ sinh hoạt ở đào lâm thôn, sớm đã thành thói quen này đào hoa hương vị, tự ba tháng phân khởi, Như có như không đào hoa vị vẫn luôn quanh quẩn mũi hắn Chỉ là trong nhà thịt gà phiêu hương Bị che giấu qua đi Lúc này ngửi được Vẫn là hiểu ý cười Rất xa có xe ngựa đội ngũ lại đây Tuy rằng thấy không rõ lắm người đến là ai Nhưng Khương Gia Minh Đại Khái Có thể đoán được là vọng giang lâu bọn tiểu nhị Bởi vì này trên đường trừ bỏ bọn họ Rất ít gặp lại có mặt khác Xe ngựa đội ngũ thông hành Gần vừa thấy Quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau Khương Gia Minh đang xem bọn họ đồng thời, vọng Giang lâu đoàn người cũng chú ý tới Khương Gia Minh tung tích, từng người đều thoáng thả chậm chút tốc độ, đã xác nhận là ai. Sau, ở tương ngộ điểm ngừng lại, đại gia cũng không có xuống xe, là Khương Gia Minh trước đối với Giang Kiệt chào hỏi nói, Giang huynh đệ, các ngươi tới. Đúng vậy, Khương đại ca đây là muốn đi ra ngoài sao? Giang Kiệt ngưng mi hỏi, Lâm Uyển Uyển ở bên trong xe nghe được bên ngoài động tính liền mở ra bên ngoài không có ngồi người kia một bên cửa xe nhô đầu ra xem là tình huống như thế nào mở cửa xe động tĩnh dẫn nói chuyện hai người chú ý đều sôi nổi nhìn về phía lâm uyển uyển khương gia minh theo bản năng liền kêu lên tức phụ giang kiệt cũng cùng lâm uyển uyển chào hỏi nói tẩu phu nhân cũng ở a kia lâm uyển uyển vừa nghe giang kiệt nói liền minh bạch hán ý tứ vì thế gật gật đầu cười nói ân Cùng ngươi Khương đại ca có một số việc đi huyện thành, trong nhà có mạnh đại thúc ở, ngươi yên tâm qua đi đi. Hảo, đa tạ tẩu phu nhân nhắc nhở, Giang Kiệt được đến chính mình muốn biết tin tức liền không ở lưu lại, liên tục cùng. Khương Gia Minh đám người cáo từ, Khương Gia Minh cười chắp tay nói, như thế, Giang huynh đề hảo tẩu. Lâm uyển uyển nhìn vọng Giang lâu đội ngũ từ bên cạnh trải qua, cười nói khe với Khương Gia Minh nói, Giang Kiệt người này. So với từ trước là càng thêm ổn trọng, về sau không chuẩn chính là cái vang dội nhân vật. Khương Gia Minh cười cười, thầm nghĩ, có lẽ đi. Tiểu tử này từ mới vừa nhận thức hắn đến bây giờ, tiểu nhị đã trở thành vận chuyển giao dương người phụ trách, chỉ. Nhìn một cách đơn thuần điểm này chính là cái không đơn giản. Săn sóc thế tức phụ đem cửa xe đóng lại, tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi đều không ở dừng lại, thẳng đến đi vào huyện nha cửa hậu viện khẩu. Khương Gia Minh từ xe ngựa xuống dưới sau, liền trực tiếp mở cửa xe đỡ Lâm Uyển Uyển xuống xe ngựa. Tức phụ, ngươi là muốn một người đi vào sao? Khương Gia Minh thấy Tức phụ ngăn cản hắn ôm bọn nhỏ xuống xe, có chút khó hiểu hỏi. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, thời điểm không còn sớm, ngươi mau chút mang bọn nhỏ đi thư viện đi, nơi này không có gì đáng ngại. Khương Gia Minh tự hỏi một lát, chần chờ gật đầu, nói, kia hành Chờ hạ muốn ta lại đây tiếp ngươi sao? Không cần, ngươi đi trước đi, không phải nói còn có vấn đề muốn tìm cha hắn lão nhân ra sao? Chờ lát nữa ta lại đây tìm ngươi là đến nơi. Thấy Khương Gia Minh còn tưởng mở miệng nói cái gì đó, lâm uyển uyển nửa đẩy Khương Gia Minh lên xe ngựa, đừng lại cỏ tới có lui, chờ lát nữa. Bọn nhỏ đến muộn đã có thể không tốt. Khương Gia Minh thấy tức phụ chủ ý đã định, thả thời gian sát thật cũng không sai biệt lắm. Khẽ cao mày nhìn mắt lâm uyển uyển sau đó nhanh nhẹn bò lên trên xe ngựa theo một tiếng giá uống rời đi lâm uyển uyển tầm mắt nhìn quanh bốn phía thấy không có bóng người lâm uyển uyển từ không gian lấy ra một sọt rau dưa tới dựng dựa vào cạnh cửa thượng thịch thịch thịch nga thịch thịch thịch nga gõ nửa ngày bên trong nhân tài chậm chạp lại đây mở cửa mở cửa ra tới chính là lâm uyển uyển đại tẩu trúc thị tay áo mang theo ván quá nếp uốn dấu vết trên tay còn có hay không lau khô bọt nước tử, nghĩ đến mới vừa rồi là ở tẩy thứ gì. Nhìn đến Lâm Uyển Uyển sáng sớm liền đứng ở nhà nàng cửa, rõ ràng có chút kinh ngạc. Cô em chồng. Lâm Uyển Uyển chỉ là ngừng lại, liền thân thiết ra tiếng hô, "Đại tẩu." "Ân, cô em chồng, ngươi như thế nào lúc này lại đây? Mau chút tiến vào." Nói liền muốn lôi kéo Lâm Uyển Uyển tay đi. "Vào." "Đại tẩu, ngươi trước từ từ ta nơi này còn có một sọt rau dưa. Lâm Uyển Uyển buồn cười chỉ vào ven tường dựa vào kia sọt rau dưa nói. Trúc Thị lúc này mới nhìn đến bên cạnh rau dưa. Tuyển tú trên mặt nổi lên đỏ ửng, thấy cô em chồng muốn động thủ đi để sọt tre, chạy nhanh nhận lấy. cô em chồng ta nhắc tới, lấy một loại không cho phép Lâm Uyển Uyển cự tuyệt thái độ nói. Lâm Uyển Uyển đảo cũng bất hòa Trúc Thị tranh luận hai tơi để việc này, dù sao đều là cho nhà mẹ đẻ. Rau dứa, Đại Tẩu Trúc Thị nguyện ý để liền làm nàng nhắc tới. Chỉ là, giao dưa tuy rằng không phải đặc biệt trọng, cũng ai bất qua số lượng nhiều, dựa vào Trúc Thị về điểm này lực đạo hơi chút có chút cố hết sức. nhiên Đại Tẩu Trúc Thị thái độ bái tại nơi đó, Lâm uyển uyển cũng không dám nói cái gì. Cũng may liền như vậy điểm lộ, trở hạ thật sự không được lại đáp bắt tay chính là Trúc Thị dẫn theo một đại sọt rau dứa, trọng lực áp nàng nhíu mày, thân mình thoáng có điểm nghiêng, bất quá so với nghèo túng trải qua việc, điểm này trọng lượng cũng liền không có vẻ như thế nào. Huống chi cô em chồng cố ý đưa tới, lại sao làm cho cô em chồng dẫn theo. Trong lòng cao hứng cô em chồng đưa tới rau dưa, không phải nàng tự thổi. Này cô em chồng ra rau dưa cùng bên ngoài chính là không giống nhau, hơn nữa bọn họ một đám đều thích ăn. May mắn có cô em chồng như vậy nhớ thương, trong nhà nhật tử hiện giờ cũng dư giả không ít, này đó nàng đều là minh. Bạch Cô em chồng này phân tình bọn họ ai đều thừa. Ngoài miệng vẫn là đối với Lâm uyển uyển oán trách vài câu. Cô em chồng, lại đây liền lại đây, như thế nào lại lấy nhiều như vậy rau dưa tới, này như thế nào khiến cho. Đại tẩu, ngươi nói chính là nói chi vậy, đây là ta nhà mẹ đẻ, tự nhiên là muốn nhớ thương của các ngươi. Lâm uyển uyển trong lòng biết, nàng đại tẩu trúc thị nói bất quá là một câu khách khí lời nói, thật muốn nàng ra bên ngoài đẩy cũng là không có khả. Năng, rốt cuộc bọn họ không phải người ngoài, ngoài miệng nói chưa từng có thực tế hành động như vậy khách khí. Huống chi nàng đối nhà mẹ đẻ cũng một chút đều không khách khí, có yêu cầu thời điểm còn không phải hướng tới nhà mẹ đẻ mở miệng, cho nên nàng rất thích loại này thân thể thật thành thái độ. Tới rồi phòng bếp trước mặt, hạ thị đón ra tới, thấy là lâm Uyển Uyển đồng dạng là một bộ giật mình biểu tình, chẳng qua thoạt nhìn so chúc thị muốn hảo ngoạn nhiều. Cô em, chồng. Ta không nhìn lầm đi Không tin chớp chớp mắt Đã có hồi lâu chưa từng nhìn thấy vị này cô em chồng Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm cấp thấy Lâm uyển uyển buồn cười tới gần Hạ Thị Nói Như vậy xem Có hay không xác định là ta nha Cô em chồng Ngươi mặt dựa thật chặt Lại không phải ngươi nhị ca Còn tưởng ta thân ngươi không thành Hạ Thị xác định về sau vẻ mặt ghét bỏ nói Nhị tẩu Ngươi lời này nói ta liền thương tâm Ngươi xem ta sáng sớm liền ngàn Dặm xa xôi chạy tới xem ngươi Ngươi không cho ta cái ôm liền thôi Còn như vậy ghét bỏ ta liền không có thiên lý Làm bộ ủy khuất nhìn hạ thị nói Hạ thị cùng lâm Uyển Uyển ở chung nhất lâu Nơi nào không biết này cô em chồng cùng nhà mình tướng công là một cái tính tình Không khách khí đối lâm Uyển Uyển mắt trợn trắng Cô em chồng Ngươi nói lời này ta liền không tin Ta xem ngươi không phải tới xem ta Mà là tới xem nhà ngươi nhị ca đi Vẻ mặt ta là chân tướng đế biểu Tình Xem lâm uyển uyển là ngứa răng Này nhị tẩu hạ thị từ trước Tuy nói là cái tiểu ớt cay tính tình Chính là từ cùng nhà nàng nhị ca Ở bên nhau sau Tính tình này đã bị mang không biên Ai Ngươi lại biết Nếu ngươi biết liền chạy nhanh đem nhà ngươi nam nhân đi kêu ra tới Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hạ thị Vẫn là phải đại tẩu nhất đáng yêu chỉ là đâu võ mồm hai người đã quên các nàng đại tẩu trên tay còn cầm một sọt đồ vật, chờ nhìn đến thời điểm, Hà thị thân mình tựa hồ so lúc trước còn muốn nghiêng một chút, trên mặt lại treo cười, đó là bị các nàng hai cái đậu. Hà thị chạy nhanh để qua sọt bên kia, Lâm Uyển Uyển tưởng đi lên hỗ trợ lại là bị cự tuyệt. Như vậy đã ngộ hưởng thụ quán, Lâm Uyển Uyển đã tập mãi thành thói quen, dù sao chính là tiến phòng bếp khoảng cách, hai người mệt không? Nàng cũng chỉ có thể như vậy nghĩ. Lâm Uyển Uyển đứng ở bên ngoài không có theo vào đi, lúc này nàng đại ca nhị ca hẳn là tỉnh, nhìn không. Thấy người tới nàng cũng không kỳ quái. Nàng đoán, lấy đại ca tính tình 10 có 899 là đi vội sự tình gì, đến nỗi nhị ca không bị đại ca đương tráng đinh chảo liền không tồi, mà chuyện của nàng cũng không phải đặc sốt ruột, từ từ cũng không sao. Hạ thị ra tới, trực tiếp cùng Lâm Uyển Uyển nói, "Cô em chồng Ngươi đi đại đường ngồi ngồi, ta đây liền đi tìm ngươi nhị ca lại đây. Nàng thích cùng Lâm Uyển Uyển đấu võ mồm làm ấm ý không sai, nhưng là ở chuyện quan. Trọng trước mặt vẫn là có chừng mực, nói xong liền bay thẳng đến tiền viện đi đến. Trúc Thị là mặt sau ra tới, trong tay còn bưng nước trà, đối Lâm Uyển Uyển nói, Cô em chồng, cùng ta vào đi thôi. Đi ở Trúc Thị phía sau, Lâm Uyển Uyển nhàn nhã thưởng thức viện này phong cảnh bất đồng với lúc trước lại đây bên kia tiêu điều trụi lủi nhánh cây bị xanh non lá cây bao trùm trên mặt đất trong bụi cỏ có từng cụm hoa đoàn như là cố ý bị tu chỉnh thành như vậy trúc thị coi đầu thấy lâm uyển uyển nhìn những cái đó hoa hoa thảo thảo liền cười nói đây là ngươi nhị tẩu trình lâm uyển uyển vốn tưởng rằng là trúc thị tay nghề rốt cuộc không nghĩ tới sẽ là hạ thị từ trước không phải ghét nhất này đó sao Hiện giờ như thế nào sửa lại tính tình hậu hà khởi hoa cỏ tới. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Mới vừa ở trong đại đường ngồi xuống, Lâm Khải Dương thanh âm liền từ nơi xa truyền đến, cực kỳ giống kịch Nam Sướng Vương Hy Phượng. Không thấy một thân trước nghe này thanh. Nói đến, này vẫn là từ trước nàng bồi nãi nãi xem qua một vở diễn, ký ức tựa hồ xa có chút mơ hồ. Lâm Khải Dương cười ha hà đi vào Lâm uyển uyển trước mặt, nhìn thấy nhiều ngày không thấy muội muội trong lòng đặc biệt cao hứng. Uyển Uyển, hôm nay nghĩ như thế nào khởi nhị ca tới? Ở Lâm Uyển Uyển bên cạnh ngồi xuống, diễn ngược hỏi. Đúng rồi, nhị ca ngày gần đây tốt không? Nói đến này, Lâm Khải Dương liền có chút yêu thương, mỗi ngày bị đại ca tóm được làm này làm kia, hoàn toàn không có tự do thân thể, hắn hảo muốn khóc a. Lâm Uyển Uyển thấy Lâm Khải Dương biểu tình từ tích tụ thay đổi vì bất đắc dĩ, cười nói: "Nhị ca, có phải hay không lại bị đại ca bắt được làm cu li? Ngươi còn có phải hay không ta muội muội a, thấy ngươi nhị ca như vậy đáng thương, không biết đau lòng liền cũng thế, còn như vậy vui sướng khi người gặp họa, u oán biểu tình sướng với làm tây tử đấm ngực trạng, đảo như là như." "Vậy một chuyện." cây đôi mắt biểu diễn, Lâm Uyển Uyển tỏ vẻ hổ thẹn không bằng dứt khoát nhận sai nói nhị ca ta sai rồi còn không được sao ân nói đi là gặp gỡ sự tình gì mau nói đến cấp nhị ca nghe một chút lâm khải dương cũng không cùng lâm uyển uyển vòng quanh mỗi mỗi lúc này tới cửa tới còn chỉ tên muốn tìm hắn sợ là có cái gì quan trọng sự tình muốn làm lâm uyển uyển thấy vậy nghiêm mặt nói nhị ca là cái dạng này ta tính toán tại đây huyện thành bên trong mua tòa sân Cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ cho ta giới thiệu cái phương diện này người môi giới. Lâm Khải Dương nghe được Lâm Uyển Uyển nói muốn ở huyện thành bên trong phóng sân, phản ứng đầu tiên bên cạnh kinh ngạc mở to hai mắt, miệng cũng là kinh không khép được, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Uyển Uyển nói, "Uyển Uyển, ngươi không phải ở nói giỡn đi?" Cũng khó trách hắn hỏi như vậy, Lâm Uyển Uyển ra làm chính là rau dưa mua bán, mặc dù chưa nói có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng dù sao cũng là rau dứa, lại có thể nhiều đến chỗ nào đi. Lâm uyển uyển tức giận trắng lâm khải dương liếc mắt một cái. Vô ngư nói, nhị ca, ta này sáng sớm liền chạy đến nơi đây cùng ngươi nói giỡn. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Suy tư một lát, lâm khải dương vẫn là có chút không thể tin tưởng nói. Như thế không quá khả năng, chính là uyển uyển ngươi đâu ra như vậy nhiều bạc. muội muội tuy nói thỉnh qua hắn đi ăn vọng giang lâu đồ ăn. Giá cao tiền, chính là kia sau lại không phải không phó bạc sao, lại nói lấy mỗi mỗi ngày thường tiêu dùng, trong túi lại có thể lưu lại mấy cái tử tới. Nhị ca, ngươi yên tâm, bạc sự tình không lo lắng, nàng đại khái đoán được Lâm Khải Dương đang lo lắng cái gì, chỉ là nàng không mặt mũi nói, nàng hiện giờ không chỉ có là cùng vọng giang lâu có sinh ý lui tới, vẫn là vọng giang lâu lão bản chi nhất, lại như thế nào sẽ là cái nhà nghèo. Chẳng qua là chia hoa hồng còn muốn tới cuối, năm mới có thể bắt được, tính lên nói là nhà nghèo cũng không quá, nhưng ngươi đừng quên, nàng còn có sinh ý thượng mua bán, trừ bỏ cái đa số người biết đến rau dưa ngoại, còn có gà tinh, gà thỏ từ từ, mặt sau sẽ phát triển càng nhiều. Liền chỉ cần nói rau dưa, cũng không phải vừa mới bắt đầu có thể bằng được, kéo dài qua sở hữu vọng giang lâu, chủng loại nhiều thả hy hữu, nàng lại như thế nào sẽ thiếu một tòa sân bạc. Điểm này tự tin nàng có, Lâm Khải Dương nghe Lâm uyển uyển nói, đồng thời quan sát nàng biểu tình, không giống như là đang nói lời nói dối, liền chấn định xuống dưới nói. Như thế, ngươi đó là tìm đúng người, trong nhà môn có chuyên môn chuyển phòng ốc thổ địa quan người môi giới, đi, nhị ca mang ngươi đi tìm cái đáng tin cậy đi. Nói xong liền đứng dậy lôi kéo Lâm uyển huyển tay áo hướng bên ngoài đi đến, cửa gặp phải hạ thị. Nàng không rõ này hai anh em hưng phấn muốn làm gì đi, hỏi, tướng công, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nhi, cơm sáng không ăn sao? Lâm Khải Dương bước chân một đốn, quay đầu đối hạ thị nói, có chút việc, cơm sáng sẽ không ăn, có ta cái này có bạc muội muội ngươi tướng công ta đói không? Ha ha, hạ thị đẩy mặt thác tuyến nhìn đi xa hai anh em, nàng tướng công kia phó tính tình, nàng thật muốn đi lên tấu hai quyền, qua thiếu đánh. Lâm Khải Dương mang theo Lâm uyển uyển đi vào tiền viện nhị nội đường, ở vội sự mọi người đều sôi nổi nhìn về phía bọn họ hai người, thấy là Lâm Khải Dương liền rất có ánh mắt đi lên khen tặng nói, huyện thừa lão gia hảo, huyện thừa lão gia, vị này chính là. Trong đó một người vấn đề nói, bọn họ đều rất xa gặp qua huyện thừa lão gia phu nhân, vị này lớn lên cùng huyện thừa phu nhân không giống nhau, nhưng nhìn cử chỉ thật là thân mật nhất thời không biết nên như thế nào xưng hô, Lâm Khải Dương cười hướng mọi người giới thiệu nói, "Đây là ta muội muội, Lâm Uyển Uyển." Trong giọng nói không khỏi có thể nghe ra hắn sủng nịch cùng tự hào. "Cô nãi nãi hảo, cô nãi nãi mạnh khỏe." Một đám đều hướng về Lâm Uyển Uyển vấn an, hiển nhiên là nghe nói qua Lâm Uyển Uyển tồn tại, thậm chí có mấy cái thái độ còn có một tia nịnh nọt miệng lưỡi. Lâm Uyển Uyển ngẩn người, Là bị cô nái nái này một xưng hô cấp dọa tới rồi Này xưng hô một kêu Thành quả đem nàng cấp kêu già rồi Bất quá Nàng vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại Đối mọi người cười gật đầu ý bảo uyển uyển, Đây là ngươi Muốn tìm người môi rơi nhóm Đưa lỗ tai nhẹ giọng nói Có hướng về mới vừa rồi Vẫn để người kia vẫy tay Ngô nha tử Ngươi lại đây hả Ngô nha tử nghe tiếng nghi hoặc đi tới Trong lòng phỏng đoán này huyện thừa lão ra có phải hay không có chuyện gì muốn phân phó hắn làm, hẳn là vẫn là cùng trước mắt vị này cô nãi nãi có quan hệ. Hắn làm chính là tiền thuê nhà thuê mua bán, xem ra là có rất tốt sự dừng ở hắn trên người, trong lòng kích động vạn phần, trên mặt vẫn như cũ. Cường Trang chấn định, lại đây vài bước lộ, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, sinh ý tới, lại có bạc kiếm lời những người khác nghe được huyện thừa lão ra kêu ngô nha tử có hâm mộ, cũng có khinh thường, tốt như vậy cơ hội có thể nịnh bợ huyện thừa lão gia cùng cô nãi nãi không nói, còn có bạc tiến vào, quả thực là thiên đại chuyện tốt. Đáng tiếc, huyện thừa lão gia không có gọi bọn hắn, cũng chỉ có thể mất mát cúi đầu đi làm chuyện khác. Lâm Uyển Uyển đánh giá cái này ngô. Nha tử, nàng nhị ca nếu ở này đó người trung chọn hắn ra tới, tất nhiên là cái không tồi, tuy rằng trên mặt nhìn cũng không xuất sắc, nhưng là này đó đều không quan trọng. Cho nàng tìm tòa vừa lòng chỗ ở mới là trọng điểm. Nội đường nhiều người như vậy, Cũng không phương tiện nói chuyện. Lâm Khải Dương hai anh em liền cùng Ngô Nha Tử cùng nhau đi vào bên ngoài. Ở hành lang bên cạnh đứng yên sau, Lâm Khải Dương trực tiếp đối với Ngô Nha Tử nói, Kêu ngươi lại đây, ta tưởng. Ngươi hẳn là đoán được là sự tình gì. Ngô Nha Tử gật gật đầu, Cũng không có ra tiếng, Lặng lặng chờ Lâm Khải Dương tiếp được đi muốn nói nói. uyển uyển vẫn là ngươi cùng hắn tới nói đi, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Ngô Nha Tử này phương diện này làm vẫn là không tồi. Ngô Nha Tử nghe huyện thừa lão ra như vậy làm cho cô nãi nãi mặt khen hắn, trong lòng cái kia cao hứng, càng là hạ quyết tâm vô luật cô nãi nãi chờ lát nữa nói cái gì yêu cầu hắn đều tận lực đi thỏa mãn, chính là không thu vất và phí hắn đều nguyện ý. Lâm Uyển Uyển tiếp nhận Lâm Khải Dương nói, không khách khí nói, Ngô Nha Tử là cái dạng này, ta tưởng ở thư viện phụ cận mua tòa sân, không cần quá lớn, nhưng hoàn cảnh nhất định phải thanh u, quan trọng nhất chính là muốn ly thư viện gần. Ngô Nha tử cúi đầu tự hỏi một lát, liền ngẩng đầu cung kính đối Lâm Uyển Uyển nói: "Cô nãi nãi, thư viện bên cạnh cả tòa sân nhưng thật ra có, trước đó vài ngày vừa lúc có người thác ta ra. Tay nhà hắn sân, chính là ở thư viện bên cạnh, mới cách một cái phố, rất gần." chỉ là Ngô Nha Tử dừng một chút, có mở miệng nói: nhà Hán sân không tính tiểu, cũng không phải quá lớn, chủ cái mười hai không người cũng không có vấn đề. duy nhất một chút chính là chào giá có chút cao. Lâm Uyển Uyển gật gật đầu, lại hỏi: kia ngoài ra còn có mặt khác sao? có nhưng là không có lúc trước kia ra sân tới đại hơn nữa ly thư viện cũng muốn hơi chút xa một chút, bất quá hoàn cảnh vẫn là không tồi. như vậy có hai nhà hành vậy ngươi trước mang ta đi nhìn xem đi chỉ bằng vào nói nàng hà không được quyết định mắt thấy vì thật nàng đi xem rốt cuộc là cái dạng gì tình huống lại làm quyết định Ngô Nha Tử một ngụt đáp ứng phòng ốc mua bán như thế chuyện quan trọng tự nhiên là muốn xem qua mới có thể hạ quyết định điểm này hắn nhận đồng Lâm Khải Dương Xung Phong nhận việc gọi tơi hình bộ đầu làm hắn giá nhà mẹ đẻ này chiếc xe ngựa dẫn bọn hắn cùng nhau qua đi Vừa vặn lại đây Lâm Khải Hàng nghe nói lúc này cũng cùng theo đi. Non nửa cái canh giờ còn không đến bộ dáng, xe ngựa liền ở một tòa tòa nhà cửa ngừng lại, Ngô Nha Tử cùng hình bộ đầu dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, hơn nữa thế bên trong xe huynh muội ba người mở cửa xe. Ngô Nha Tử cung kính đối với bọn họ ba người nói: "Tri huyện đại nhân, đây là tiểu nhân nói kia ra trạch tử." Ân. Lâm Khải Hàng nhàn nhạt gật đầu, đứng dậy thong dong từ trên xe ngựa xuống dưới. Lâm Khải Dương trực tiếp đi theo Lâm Khải hàng phía sau nhảy xuống tới, tranh nhau đi đỡ Lâm Uyển Uyển xuống dưới. Chỉ tiếc bị Lâm Khải hàng một ánh mắt cấp bức ngượng ngùng thu hồi tay, nhìn chằm chằm Lâm Khải hàng phía sau lưng. Lâm Khải Dương không cam lòng trừng mắt, ở trong lòng một cái kính nhắc mái, phá đại ca, hư đại ca, ai làm ngươi theo tới? Phá hư chúng ta hai anh em ở chung, quá phật, quá phật, thật sự là thật qua đang toái toái niệm niệm oán khí tận trời, Lâm. Khải hàng phẳng phất mặt sau dài quá một đôi mắt dường như, đắc ý câu miệng cười. Lâm Uyển Uyển tay đáp ở lâm khải hàng cánh tay trên dưới tới, vừa lúc thấy nàng đại ca câu miệng cười, lại thoáng thỏ người ra đi xem nàng nhị ca, mãnh liệt đối lập, xem khóe miệng nàng cuốt thẳng tới. Nàng đại ca là cái giả đứng đắn đi, liền biết khi dễ nhị ca làm vui, nàng nhị ca đi, thông minh là thông minh, chỉ là gặp phải đại ca liền quả nhiên là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Nguyện ý bị, đánh nàng cũng không thể nói gì hơn. Bất quá đại ca cũng chính là đối nhị ca mới như thế, đối nàng là sủng nịch không lời gì để nói, đối mặt khác người nhà cũng hảo. Đối mặt cấp dưới, đại ca mới là nghiêm trang, làm việc nghiêm cẩn phụ trách, quan trọng là là các thuộc hạ đều nghe đại ca quản thúc, đương nhiên còn bao gồm nàng cái này không đàng hoàng nhị ca. Hơn nữa, ngô Nha tử thái độ rõ ràng so lúc trước muốn câu nệ nhiều sưng hô cũng từ ta thay đổi vì tiểu nhân nếu là ở nhị ca trước mặt liền có vẻ tùy ý nhiều lâm khải dương thấy lâm uyển uyển đã đứng ở trên mặt đất lập tức thấu qua đi cùng lâm uyển uyển cáo trạng nói uyển uyển ngươi xem đại ca hắn lại khi dễ ta nhị ca chúng ta trước nhìn xem tòa nhà chờ lát nữa mang ngươi đi ăn ngon gặp phải như vậy cái tính tình nhị ca có đôi khi nàng cũng là vô lực đành phải như thế an ủi nói ngươi nói áo. Được Lâm Uyển Uyển gật đầu về sau, một trương ủy khuất khuôn mặt tuấn tú lập tức triển khai tươi cười, đắc ý rào giạt đối Lâm Khải Hàng vứt đi một cái khiêu khích ánh mắt, sau đó bước nhanh hướng bên trong đi đến. Lâm Khải Hàng không lắm để ý đối Lâm Uyển Uyển nói: "Uyển Uyển, chúng ta vào đi thôi." Ngô Nha Tử ở phía trước dẫn đường, hình bộ đầu canh giữ ở xe ngựa bên cạnh, mà đi ở đằng trước Lâm Khải Dương lúc này còn chờ tại chỗ. Bởi vì đại môn còn bị gắt gao đóng lại, gõ vài cái cũng không gặp người tới mở cửa. Lâm Khải Dương không cao hứng đối. Ngô Nha Tử nói, Ngô Nha Tử, gia nhân này đâu? Đại nhân chờ một lát, tiểu nhân thả gõ cửa nhìn xem. Ngô Nha Tử không dám khẳng định nói ra gia nhân này hay không ở nhà. Tuy rằng đối phương trước đó có nói qua trong nhà có người, khi nào tới cửa đều có thể, nhưng khó bảo toàn có cái vạn nhất hơi hơi vén lên điểm cổ tay áo áo nhất tay bắt đầu gõ cửa thực mau bên trong liền có cái giọng nam truyền ra tới tới tới lâm uyển uyển thừa dịp ở bên ngoài chờ thời gian cẩn thận nhìn mắt ngoài cửa lớn trạng huống tòa nhà này trong đất vị trí vẫn là không tồi xác thật ly thư viện rất gần hơn nữa có thể từ bên trái sao tiểu đạo qua đi thư viện nàng tới nơi này đi qua trong óc còn có chút ấn tượng trên phố này có vài ra cửa hàng Ăn một chút gì, mua chút đồ dùng sinh hoạt cùng học tập đồ dùng, cũng đều phương tiện. Màu chốt một chút là này phố bởi vì tới gần thư viện, cũng không có vẻ quá mức náo nhiệt. Màu đỏ đại cửa gỗ có bảy thành tân lúc. Này từ bên trong ra tới một vị sám trắng màu tóc lão nhân, đem lâm uyển uyển lực chú ý dẫn qua đi. Lão nhân đầu tiên là đối với mọi người gật gật đầu, mới đưa tầm mắt phóng tới ngô nha tử trên người, thấp giọng dò hỏi. Ngô nha tử, ngươi lại đây? Này đó là Tiền lão gia tử Đây là ta mang đến xem tòa nhà Ngô nha tử trả lời Tiền lão gia tử ánh mắt sáng lên Nói Thật sự Nhi tử lại lần nữa gửi thư thúc giục bọn họ Hai vợ chồng già qua đi Nơi này về sau là sẽ không lại Qua đây Cho nên chính vội vã đem tòa nhà ra tay Đợi vài thiên đều không có tin tức Còn tưởng rằng ngô nha tử bên kia không được Hai vợ chồng già là sầu tự vào đầu Rồi lại không có cách nào, không nghĩ tới hôm nay cái ngô Nha tử liền dẫn người tới cửa, này với hắn mà nói chính là thiên đại tin tức tốt. Liên tục hồ, đều vào đi. Vào tòa nhà về sau, đối với một bên nhà ở kêu đi, lão bà tử, mau đoan chút nước trả lại đây. Chỉ nghe thấy bên kia, ai, thanh, liền từ trong. Phòng ra tới, hướng một khác gian nhà ở đi. Lâm Uyển Uyển cùng nàng hai vị ca ca đi cùng một chỗ, vừa đi. Một bên đoan xem tòa nhà tình huống, cùng ở bên ngoài xem giống nhau, sát thật đều là bảy thành tân. Tiền lão ra tử lánh mấy người nơi nơi xem, từ phía đông đi đến phía tây, lại từ ngoài phòng đi đến phòng trong, sở hữu tình huống vừa xem hiểu ngay. Lâm uyển uyển vừa lòng gật gật đầu, tòa nhà này cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, nếu là mua, không chỉ có khương gia. Minh Nhi tử mấy cái, chính là nàng cha mẹ. Cháu trai đám người dọn lại đây chủ cũng là dư giả, hơn nữa hoàn cảnh cũng đủ an tĩnh. Để cho nàng thích chính là giữa sân này viên cây đa lớn, là cái hóng mát hảo địa phương, hơn nữa ở dưới đọc sách cũng không tồi. Chân tường biên có một khối đất trống, còn có thể loại một ít đồ ăn, đem đại môn một quan, tự thành một cái thế giới. Như vậy tòa nhà xác thật sẽ không quá tiện nghi, chỉ là không biết đại khái yêu cầu nhiều ít bạc, lúc trước cũng không hỏi. Ngô Nha Tử cẩn thận quan sát đến mỗi người thần sắc, hắn xem ra tới hai vị đại nhân đối cái này tòa nhà đều là vừa lòng, đến nỗi kia cô nãi nãi hẳn là cũng là coi trọng, bằng không cũng sẽ không đối với hai vị đại nhân gật đầu. Vì thế, Ngô Nha Tử đi lên dò hỏi, "Cô nãi nãi, ngươi cảm thấy tòa nhà này như thế nào?" Tiền lão gia tử sao vừa nghe Ngô Nha Tử đối Lâm Uyển Uyển xưng hô, dùng quái dị ánh mắt nhìn một vòng mọi người, cảm thấy những người này Không đơn giản, hắn tuy không biết những người này rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng Ngô Nha tử tại đây vùng vẫn là có điểm danh khí, có thể làm hắn như vậy cung kính xưng là cô nãi nãi không nhiều lắm. Bất quá này đó không phải hắn nên suy xét, hắn quan tâm chính là những người này rốt cuộc có thể hay không mua tòa nhà này, tới đón bọn họ hai vợ chồng già tử người đã ở trên đường, lại Vãn Hậu Thiên cũng muốn tới rồi, nếu là lại không ra tay, làm người khác quản cũng không. Yên tâm đi đến Ngô Nha Tử bên cạnh, kéo kéo hắn ống tay áo áo, đưa lỗ tai nói: vị kia phu nhân là nói như thế nào? Ngô Nha Tử lắc đầu, cô nãi nãi này cũng không có cho hắn minh sát đáp án, nàng còn ở tiếp tục xem, hắn cũng không thật nhiều thứ xuất khẩu quấy giày. Tiền lão gia tử nóng này là không có coi trọng sao? Không phải, theo ta nhìn, cô nãi nãi đối tòa nhà này hẳn là có điểm ý tứ. Tiền lão gia tử, ngươi đừng vội. Ngô Nha Tử nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói Tiền Lão Gia Tử nghe xong Ngô Nha Tử nói Tâm tình sát thật bằng phẳng chút Nhưng chỉ cần tòa nhà này không có ra tay Hắn như thế nào có thể không vội Lúc này Tiền Lão Gia Tử phu nhân bưng nước trà ra tới Gác ở bên ngoài trên bàn đá Qua đi nhỏ giọng hỏi Tiền Lão Gia Tử Lão nhân Bọn họ mua sao Tiền Lão Gia Tử đang muốn nói không rõ Lâm huyển Uyển huynh mỗi ba cái liền đã đi tới Lâm Khải Hàng mở miệng hỏi, tòa nhà này ra sao giá? Vừa nghe liền biết hấp dẫn, hai vợ chồng. Già tử trên mặt lặng yên nổi lên vui mừng, nhưng vẫn là nhìn xuống, sợ người khác nhìn ra bọn họ nóng lòng ra tay sẽ tàn nhẫn ép giá cách. 1802 này giá đặt ở nơi này không quý, vị này phu nhân ngươi xem coi thế nào. Tiền lão gia tử nói ra cái này giá cả về sau, liền vẫn luôn quan sát đến mấy người sắc mặt hắn biết trước mắt vị này phu nhân mới là người mua cho nên trọng tâm vẫn là đặt ở lâm uyển uyển trên người một nghìn tám trăm hai xác thật không quý đang nhìn giang trong lâu bất quá là vài bữa cơm sự tình chỉ là nàng không phải ngốc tử xem những người khác sắc mặt liền biết này giá cả cao lâm khải dương không cao hứng trước một bước mở miệng nói lão gia tử ngươi này giá nói không quý xác định không phải ở cùng chúng ta nói dỡn chê cười Hắn đường đường huyện thừa, loại chuyện này cũng là qua tay quản, đại khái là cái dạng gì giới vị, hắn trong lòng hiểu rõ, đến nỗi những người khác như thế nào lừa dối là bọn họ sự, nhưng là lừa dối. Đến hắn muội muội trên đầu đi là không có khả năng, này vị này lão ra, ngươi lời này từ đâu mà nói lên, tiền lão ra từ áp xuống đáy lòng trột dạ, hắn này giá sát thật báo cao, nhưng đây cũng là hắn ở gần 10 năm tòa nhà, là có cảm tình. Tự nhiên không nghĩ đê tiện bán đi Lâm Khải Dương còn tưởng nói chuyện Lâm Khải Hàng rỗi tay xả hắn một phen Mới không cao hứng đem đầu phiết đến một bên Lão gia tử Nhà ta muội muội là thiệt tình thành ý muốn này tòa tòa nhà Còn Thỉnh lão gia tử cho công đạo giới vị Lâm Khải Hàng chắp tay nói Đúng vậy Tiền lão gia tử Ngô Nha tử cũng phụ hoa nói Còn liên tiếp ánh mắt ý bảo tiền lão gia tử Ý tứ là cho cái thích hợp giới liền ra tay đi. Này, nếu các ngươi đều nói như vậy, lão nhân cũng ăn ngay nói thật, tòa nhà này là ta sát thật vội vã ra tay. Các ngươi nếu thành tâm muốn, lão nhân kia ta cũng không ở nơi này cương, một nghìn năm trăm bạc, không thể lại thấp. Tiền lão phu nhân thấy không khí có chút không? Đúng lắm, chạy nhanh ra tiếng nói, đều khát nước rồi, ngồi xuống uống ly trà lại thảo luận cũng không muột. Lâm Uyển Uyển đám người không hảo phất lão nhân ra một mảnh tâm ý, gật gật đầu ngồi xuống. Lâm Uyển Uyển cầm lấy chén trà nhấp khẩu trà, mới chập dị gì, gì nói: "Lão gia tử, vậy như vậy đi, ta hy vọng có thể mau chóng giao tiếp rõ ràng." "Gì?" Không ngừng là Lâm Khải Dương choáng váng, những người khác cũng sửng sốt, tiền lão gia tử hai vợ chồng cũng không có phản ứng. Lại đây, bọn họ vốn tưởng rằng còn muốn lại có kẻ mặc cả một phen không nghĩ tới liền như vậy thành phục hồi tinh thần lại hai vợ chồng già từ trên mặt đều là kích động chi sắc bọn họ rốt cuộc có thể đem tòa nhà này ra tay có thể an tâm đi nhi tử bên kia ngập kèo đùa cháu lâm khải dương vội vàng tới gần lâm uyển uyển bên người nói uyển uyển ngươi như thế nào liền như vậy cấp đáp ứng rồi này giới vẫn là có thể lại hàng một chút lâm uyển uyển cười cười không quan hệ cứ như vậy đi sớm chút xong việc Ta mang các ngươi đi ăn ngon, nhị ca ngươi còn không có ăn cơm sáng, chẳng lẽ bụng không đói bụng sao? Hảo đi, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Khải Dương trở lại chính mình vị trí thượng, rũ đầu, vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng. Lâm Khải Hàng cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Lâm Uyển Uyển. Tiền lão gia tử thấy ba người như vậy thần sắc, trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, kia việc này liền như vậy định rồi. Ân. Lâm Uyển Uyển gật Gật đầu, quay đầu đối bên cạnh đứng ngô nha tử nói, ngô nha tử, phía dưới sự liền giao cho ngươi, cho ta làm khế ước đỏ. Hảo, ngô nha tử cao hứng đồng ý, thầm nghĩ, không nghĩ tới cô nãi nãi này vẫn là như vậy sảng khoái người. Lâm Uyển Uyển đem 1.502 ngân phiếu phó cho tiền lão gia tử, tiếp nhận hơi mỏng một chương giấy, nhìn kỹ quá về sau, xác định là khế nhà không thể nghi ngờ, liền cùng trăm lượng ngân phiếu cùng nhau giao cho ngô nha tử. Ngô Nha Tử ngay từ đầu còn không nghĩ thu cũng là không dám thu, nói như thế nào đều là thế chi huyện đại nhân muội muội làm việc, hắn lại ở chi huyện đại nhân quản hạt hạ làm việc, hiếu kính còn không kịp, lại sao dám thu? Lâm Uyển Uyển trong lòng biết này như thế nào đều phải làm Ngô Nha Tử cầm, vốn dĩ nàng chính là đi rồi đặc thù thông đạo, nếu không có hai vị ca ca quan hệ, chỉ sợ cũng không phải một nghìn sáu trăm hai có thể giải quyết, cho nên này tiền đến cấp trong nhà môn đi chỉnh tự cũng là muốn bạc dư lại cho là cấp ngô nha tử vất và phí việc này hắn không mệt các ca ca đối thượng cũng có công đạo ngô nha tử trần chờ gian làm lâm khải hàng một câu cho ngươi cầm chính là cấp thu phục lâm uyển uyển thở dài quả nhiên là quyền lực nơi tay uy phong lấm lấm a từ trong nhà ra tới ngô nha tử hỏi cô nãi nãi kia mặt khác hai nhà còn đi xem sao Lâm Khải Dương chụp một chút Ngô Nha Tử bả vai, trừng mắt nói, "Đều lấy lòng, còn nhìn cái gì? Lão gia ta muốn ăn cơm đi." Biết không có, chỉ có hắn trong lòng biết, hắn trong lòng chính là ở lấy máu, nhìn một cái nhà mình muội muội, một lời không hợp liền động thủ đào ngân phiếu, tùy tùy tiện tiện đánh thưởng liền 100 lượng, cấp huyện nha kia bộ phận hắn tạm thời xem nhẹ bất kể, mệt hắn còn vẫn luôn thế muội muội sầu tới, cũng không nói cho hắn một tiếng. Một chút nghĩa khí đều không có Hừ, hắn trong lòng không thoải mái Nhưng hắn tuyệt không thừa nhận đây là ở hâm mộ ghen tị hận Lâm Khải Hàng cũng u oán nhìn mắt Lâm Uyển Uyển, phảng phất đang nói muội muội tiểu kim khố quá cường đại Hắn cái này làm ca ca đều không có dùng võ nơi Lâm Uyển Uyển mặc Bọn họ tam huynh muội tính tình khẳng định là di chuyển nhà nàng lão cha Quả nhiên đều là thân sinh Trách không được đều như vậy kỳ ba Ân, nàng chính mình cũng đúng vậy Miên man suy nghĩ đồng thời, cũng không quên cùng Ngô Nha Tử nói, Ngô Nha Tử, tòa nhà sự tạm thời cứ như vậy đi, nếu là có thích hợp. Mặt tiền cửa hiệu hòa Điền trang, ngươi liền lưu ý một chút. Hảo, Ngô Nha Tử vui dạo dược đồng ý. Mặt sau đi theo lâm khải hàng hai huynh đệ, bọn họ trái tim nhỏ bị đả kích không thể nghi ngờ phục thêm. Bọn họ muội muội đây là phải đi địa chủ bà con đường, nếu không bọn họ hai vẫn là tử quan đi theo muội muội hốn hảo liếc nhau, cảm thấy cái này chú ý thật là không tồi. Hình bộ đầu nhìn nghênh diện lại đây bốn người, không rõ là chuyện như thế nào, nhà hắn hai vị đại. Nhân rốt cuộc là làm sao vậy, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, chẳng lẽ đối tòa nhà không hài lòng? Khá vậy không nên là cái dạng này biểu tình a. Nhìn nhìn lại đại nhân muội muội, trên mặt treo ý cười, còn có ngộ nha tử cười miệng đều khép không được, nhất định là thành kia hai vị đại nhân rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm Uyển Uyển thông qua hình bộ đầu thần sắc nhìn về phía hai vị ca ca, này đây là thân thể bị đào không sao? Như vậy hữu khí vô lực, còn có chừng. Nàng làm cái gì? Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương đã không nghĩ lý cái này muội muội, nàng không biết xấu hổ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu xem bọn họ sao? Bọn họ huynh đệ hai còn không phải bị nàng cấp kích thích tới rồi. Ai, làm ca ca áp lực thật sự là đại Lâm Uyển Uyển hậu chi hậu giác mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, có chút xấu hổ đối với hai vị ca ca cười, còn bị ghét bỏ, hình bộ đầu, phụ cận có cái gì ăn ngon địa phương, ngươi dẫn chúng ta qua đi đi. Còn đối với Ngô, nha tử nói, Ngô nha tử cũng cùng nhau đi, không được cự tuyệt. Ngô nha tử thầm nghĩ, cô nãi nãi hảo khí phách, thịt bò mì nước quán là này huyện thành đỉnh ăn ngon một nhà thức ăn chi nhất được hoan nghênh chỉnh độ không thua gì đã từng vọng giang lâu giá phương diện cũng tương đối lợi ích thực tế cho nên sinh ý là tốt đến không được Lâm Uyển Uyển đứng ở bảng hiệu dưới còn không có bước vào nhà ở một cổ nồng đậm thịt bò mùi hương liền nghênh diện chiều nàng đánh tới Ngô thật hương nghe vị liền cảm thấy không tồi hình bộ đầu tìm cái này địa phương rất tốt mỉm cười quay đầu đối hình bộ đầu giơ ngón tay cái lên khen nói Mau chút vào đi thôi, ngươi nhị ca ta nước miếng đều phải chảy ra. Sờ sờ vẫn như cũ không bụng, Lâm Khải Dương không khỏi thúc giục nói. Đoàn người bước vào cửa hàng, lập tức có một người 14-5 tuổi thiếu niên chào đón, tươi cười thân thiết đối với hình bộ đầu chào hỏi nói. Hình đại ca, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Mau, bên trong thỉnh. Hình bộ đầu cười vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nói. a hòa, ta là cùng đại nhân cùng đi đến. Đây là nhà ta hai vị đại nhân, còn có này một vị là đại nhân muội muội khương phu nhân. Kêu A Hòa ngàn năm nghe vậy giật mình nhìn về phía hình bộ đầu mặt sau mấy người, liên tục tiến lên chắp tay khom lưng nói. Không biết hai vị đại nhân cùng phu nhân giá lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mau bên trong thỉnh. Lâm Khải hàng gật gật đầu, Lâm Khải Dương ở bên cạnh mở miệng nói. Cái kia, A Hòa tiểu huynh đệ, mau chút đem nơi này ăn ngon nhất trên mặt một. 2, 3, năm chén Tốt, đại nhân Ứng đồng thời không quên quay đầu hướng phòng bếp phương hướng kêu đi Thêm thịt bò mì nước 5 chén Dẫn đường mọi người tiến vào bên trong dựa cửa sổ thị giác vị trí tốt nhất Đồng thời cũng là tương đối an tính vị trí Chờ bọn họ ngồi xuống về sau A Hòa liền rất có ánh mắt cáo lui Bên tai không ngừng có Cao Cao thấp thấp nói chuyện với nhau thanh truyền đến Phóng nhãn nhìn lại tổng cộng thả 8 chương cái bàn không sai biệt lắm đều ngồi đầy người còn có ở xếp hàng cũng không ít tình huống này ở bọn họ tiến vào này cửa hàng trước liền kiến thức tới rồi xem ra nhà này thịt bò mì nước quả nhiên được hoan nghênh nhìn kỹ xếp hàng mọi người có một đại bộ phận người là dẫn theo hộp đồ ăn tới lâm uyển uyển tưởng này có tính không là nhất nguyên thủy đóng gói lâm khải hàng thấy nhà mình muội muội chính nhìn bên ngoài xếp hàng đội ngũ ra tiếng nói uyển uyển ân Lâm Uyển Uyển nghi hoặc nhìn về phía Lâm Khải Hàng, hỏi: Đại ca, chuyện gì? Không có việc gì, ngươi mới vừa rồi đang xem chút cái gì đâu. Vẻ mặt thì ra là thế biểu tình làm hắn cân nhắc không ra. Hắn nhìn xếp hàng mọi người không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Muốn biết muội muội là nhìn thấy gì mới có thể lộ ra như vậy biểu tình tới. Lâm Uyển Uyển cười cười, nàng không nghĩ tới Lâm Khải Hàng sẽ như vậy. Minh Duệ nhận thấy được nàng ánh mắt. Vì thế liền mở miệng nói, ta suy nghĩ, có hình bộ đầu cái này lão người quen, còn có đại ca nhị ca này hai cái đại nhân ở, muội muội ta lúc này đây thực vinh hạnh không cần đi chỗ đó xếp hàng, nếu không đã có thể muốn đem nhị ca cấp bị đói. Nghe vậy, Lâm Khải Dương nói tiếp nói, đó là tự nhiên, ngươi nhị ca là ai? Có ngươi nhị ca che chở ngươi, ai dám cùng chúng ta như hoa như ngọc muội muội khó xử? Vẻ mặt đắc ý rào rạt biểu tình. Rất giống cái áp bá dường như Xem lâm khải hàng thẳng nhíu mày Hắn tuy rằng nhận đồng để để nói chuyện ý tứ Lại không thế nào tán thành hắn nói chuyện cái kia tính tình Hảo thuyết bọn họ cũng là huyện quan để để bộ dáng này làm mặt trên người nhìn đến đã có thể không tốt lắm Xem ra hắn cái này đương ca ca đối đệ đệ giáo dục vẫn là quá thất bại Không quan hệ Hắn trở về ở hảo hảo giáo dục giáo dục Lâm khải dương đột nhiên cảm thấy phía Sau lưng sáng ngời Đem tầm mắt chuyển qua đại ca Lâm Khải Hàng trên người Thấy hắn cũng không có cái gì biểu tình Âm thầm tưởng Chẳng lẽ là hắn đã đoán sai Không quá khả năng a. Hắn mỗi lần có loại cảm giác này thời điểm Mười có tám chín chính là hắn đại ca tưởng âm hắn cái gì Xem ra hắn phải cẩn thận để phòng điểm Tỉnh trở về lại làm tức phụ chê cười đi Làm bộ sự tình gì đều không có lầm bẩm nói Này mặt như thế nào còn không có đi lên Ta này bụng đói thầm thì Kêu, nhị ca, nhiều người như vậy đều đang đợi, tự nhiên là yêu cầu chút thời gian, thứ tốt không sợ người chờ, nhị ca ngươi liền trước nhẫn nhẫn, nặc, uống điểm trà đi. Nói nhắc tới ấm trà cấp Lâm Khải Dương đi thêm nước trà, Lâm Khải Dương không biết nên nói cái gì hảo, hắn đã uống lên hai ly trà, lại tiếp tục uống, trong bụng không được một bụng thủy, chờ lát nữa trên mặt tới, hắn lấy cái gì đi trang mặt. Lâm Uyển Uyển trực tiếp xem nhẹ qua đi nàng nhị ca kia vẻ. Mặt buồn bực biểu tình, vê khởi bát trà nhấp một ngụm, cảm thấy nơi này nước trà tuy rằng bình thường, khẩu vị lại còn có thể. Bên này ngô nha tử đối với hình bộ đầu nói, hình bộ đầu, không nghĩ tới ngươi nhận thức nhà này cửa hàng tiểu trưởng quầy. Nơi này mặt ta cũng cùng những người khác cùng nhau lại đây ăn qua vài lần, cảm thấy thật là không tồi, chỉ tiếc đội ngũ bài dài quá chút, chờ không kịp. Hình Bộ Đầu điểm điểm, nói, nơi này mặt sát thật không tồi, lui tới người cũng nhiều, ta cũng là ngẫu nhiên lại đây ăn một hồi. Lâm Uyển Uyển huynh muội ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Lâm Uyển Uyển còn cắm một câu nói, Hình Bộ Đầu, ngươi cùng này A hòa tiểu trưởng quầy là như thế nào nhận thức? Nhìn lúc trước Thục Lạc bộ dáng, hẳn là nhận thức hồi lâu, bất quá nhìn cũng không giống như là có thân thích quan hệ. Hình Bộ Đầu đối mặt Lâm Viễn, Uyển Uyển, biểu tình tới so vừa nãy cùng Ngô Nha Tử nói chuyện với nhau muốn câu nệ chút, nhưng vẫn là có nề nếp nói: "Khương phu nhân, sự tình là cái dạng này, ta đương bộ khoái cũng có chút năm đầu, lần đầu tiên thấy A Hòa vẫn là kia tiểu tử ở bên ngoài lạc đường, vừa vặn làm ta cấp gặp phải, sau đó đưa hắn về nhà, cũng chính là này thịt bò mì nước quán, nhớ rõ khi đó A Hòa cũng bất quá 8 tuổi. Lần thứ hai là có Lưu Minh vô lại tới này mặt quán quấy rối." ta vừa lúc mang theo chúng bộ khoái tại đây trên đường tuần tra, vừa lúc kịp thời đuổi tới giải bọn họ vây. Lâm, uyển uyển thầm nghĩ nghĩ kỹ, nguyên lai like còn có như vậy sâu xa bái ở bên trong, chỉ là xem hình bộ đầu suy tư gương mặt, hẳn là còn có chuyện khác ở bên trong, cũng không biết là cái dạng gì sự tình. làm như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, lại có chút khó có thể khải khẩu. người khác nghe hình bộ đầu nói. Cũng lộ ra thì ra là thế biểu tình tới, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cùng thịt bò mì nước quán chủ nhân có như vậy chuyện xưa. Hình bộ đầu dục mở miệng, A Hòa, đã bưng thịt bò mì nước quán đi lên, khay trà thả ba chén thịt bò mì nước. Hình bộ đầu tức khắc liền đem khe nhách miệng khép lại, bởi vì hắn thấy được một người. A Hòa đem mặt nhất nhất đặt ở lâm uyển uyển Tam Huynh mỗi trước mặt, nói hai vị đại nhân cùng phu nhân chậm dùng. Đôi mắt lại là theo bản năng liếc hướng hình bộ đầu bên kia, hắn muốn nhìn một chút hình đại ca sẽ là cái dạng gì biểu tình. A hòa nghiêng người làm tới sau, từ phía sau ra tới một cái cô nương, Trang. Điểm nhanh nhẹn, bưng dư lại hai chén mặt đi lên trước tới, trước đem trong đó một chén đặt ở ngô nha từ trước mặt, tiện đã đem cuối cùng một chén đặt ở hình bộ đầu trước mặt, nhìn kỹ đi cô nương trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, Hình đại ca. Thanh âm thấp thấp lại đều có một cổ nữ tử ý nhị. ân Hình bộ đầu duỗi tay đi tiếp động tác dừng một chút, ngâm đen trên mặt đồng dạng hiện lên một mặt khả nghi màu đỏ, vừa lúc làm mọi người nhìn vừa vặn. Lâm Khải hàng câu miệng. Cười, không nghĩ tới bọn họ huyện nha nhất nghiêm túc hình bộ đầu, thế nhưng cũng sẽ mặt đỏ tim đập, là cái hảo dấu hiệu. Hắn cái này làm đại nhân đối cấp dưới quy túc vẫn là tương đối quan tâm. Ai làm hình bộ đầu là huyện Nha duy nhất không có thành thân, nhà hán lão nương sầu đều đem việc này làm ơn đến huyện Nha tới. Hiện giờ này tình hình nếu là làm hình đại nương nhìn đến, không biết sẽ có bao nhiêu cao hứng, mắt thấy liếc hướng chính vui sướng ăn mì đệ đệ, thầm nghĩ. Việc này liền giao cho tiểu đệ tới giải quyết đi. Lâm uyển uyển cũng là cúi đầu cười, xem ra tiếp được đi sự tình không cần hình bộ đầu tới nói, nàng cũng có thể đoán ra vài phần tới như vậy ngượng ngùng nói ra sợ sẽ là đứng ở hắn bên cạnh cô nương có quan hệ hơn nữa hai người kia tựa hồ đều đối từng người có tình tố chính là hình bộ đầu nhìn tựa hồ đối phương diện này có chút chỉ độ xem ra cô nương này truy phu chi lộ còn phải tiếp tục đi một chút Ngô Nha Tử thấy tình huống cũng chỉ là cười cười liền cúi đầu ăn mì hình bộ đầu chê cười hắn vẫn là không dám nhiều xem nếu không ai biết hình bộ đầu đến lúc đó như thế nào đối hắn mặt đen Hắn chính là có gặp qua, hiện giờ còn có chút ký ức khắc sâu, Lão Hổ không thể rút, không thể rút đầy miệng ăn mì Lâm Khải Dương cười nhất rõ ràng, phảng phất phát hiện cái gì đến không được sự tình, đối với Lâm uyển uyển đám người nói, này mặt không tồi, này mặt quán nhân nhi cũng không tồi, các ngươi nói có phải hay không? Lời này vừa ra, hình bộ đầu cùng kia cô nương mặt tức khắc so vừa nay còn muốn hồng thượng một ít, A hòa còn lại là mặt chiều bên kia thấp giọng cười trộm, ám đạo, không nghĩ tới vị đại nhân này nói chuyện như vậy thú vị, đáng tiếc hắn tỉ tỉ cùng hình đại ca sự tình, hắn không hảo nhúng tay, cũng không biết hôm nay có thể hay không có tiến thêm một bước phát triển, hắn rất là chờ đợi. Lâm Khải Hàng đối với Lâm Khải Dương mắt trợn trắng, này để để là không ai, xem ra việc này giao cho tiểu đề trên tay là đúng, dù sao hắn đối này đó là không thế nào am hiểu. Hình bộ đầu chuyện tốt đành phải dựa vào cái này không đàng hoàng đệ đệ. Lâm uyển uyển giấu hạ trên mặt một tia cười, nói, nơi này mặt sắc thật ăn ngon, A Hòa tiểu trưởng quẩy không biết này một vị là Nói, tầm mắt di đến hình bộ đầu bên người kia cô nương trên người. A Hòa vội vàng nói, phu nhân, kêu ta A Hòa liền hảo, tiểu trưởng quẩy gì đó kêu ta một chút đều. Không thói quen, còn có này một vị là ta tỷ tỷ kêu phó lan. Tiếp theo lại quay đầu đối Phó Lang nói: "Tỷ tỷ, đây là ta cùng ngươi nói hai vị đại nhân cùng phu nhân." Phó Lang gặp qua gặp qua đại nhân cùng phu nhân, đỏ lên khuôn mặt, thu hồi đặt ở hình bộ đầu trên người ánh mắt, đối với Lâm Uyển Uyển tam huynh muội doanh doanh hành một cái lễ. Lâm Khải Hàng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, đối mặt chưa lấy chồng cô nương cũng không có nhiều xem vài lần, chính là tưởng tượng hồ nháo Lâm. Khải Dương cũng là như thế. Cho nên Phó Lan cũng không có như vậy xấu hổ. Lâm Uyển Uyển làm một nữ nhân, nhưng thật ra không thèm để ý nhìn mắt vị này kêu Phó Lan nữ tử, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nếu đào hoa mỹ lệ động lòng người, thon thon một tay có thể ôm hết vóc người, là cái hiếm thấy mỹ nữ, hình bộ đầu hảo phúc khí. Gặp qua lễ về sau, Phó Lan có chút lưu luyến không rời đi xuống, nàng là thích hình bộ đầu không có sai, mới vừa rồi nhìn chằm chằm hắn thất thần cũng không có sai. Nhưng nàng rốt cuộc là không có lấy chồng nữ tử. Đối mặt mọi người đánh giá, nàng một hồi nhớ tới liền cảm thấy mặt đỏ hồng. Nàng biết đại nhân mấy người đều là người thông minh, rõ ràng nhìn ra nàng tâm tư. Bởi vậy nàng trong lòng thấp thỏm chi tình cũng một chút đều không ít. Còn có một chút là, nàng biết chính mình dung mạo. Bởi vì nàng dung mạo nguyên nhân, treo chọc không ít chuyện, may mắn gặp gỡ hình đại ca. Bằng không cũng không biết hiện giờ sẽ là cái dạng gì. Trường hợp Cũng đúng là bởi vì dung mạo nhận người, cho nên theo tuổi dần dần đi lên trên, cha mẹ liền không cho nàng ra tới, nàng chính mình cũng không dám ra tới. Hôm nay hoàn toàn là nghe khởi hình đại ca ở, mà nàng lại không nhiều lắm chưa từng nhìn thấy hình đại ca, trong lòng tưởng niệm chi tình vẫn luôn tra tấn nàng, cho nên liền bất chấp như vậy nhiều ra tới trông thấy hắn. Chính là, nàng lại không dám chính mình này phân tình nói cho hình đại ca, sợ hắn sẽ chán ghét. Chính mình... A hòa ở phó lan rời đi về sau cùng Lâm Uyển Uyển đám người nói nói mấy câu cũng lui xuống tràn đầy một chén lớn thịt bò mì nước thịt bò là chỉnh khối không giống kiếp trước đều là cắt thành từng mảnh từng mảnh có mặt quán đặt ở mặt thịt bò còn không có này một khối tươi đầu nhìn số lượng lớn đủ Lâm Uyển Uyển tâm tình thực hảo thầm nghĩ đây mới là mì thịt bò sao hương vị cũng không tồi có thể ở như vậy khuyết thiếu gia vị niên đại có thể nấu ra như thế. Ăn ngon thịt bò mì nước tới, này phân tay nghề chân chính là không tồi, liền nàng như vậy sẽ ăn miệng cũng chưa có thể nếm ra tới phương diện này rốt cuộc thả cái gì, xem ra là nàng chưa từng hưởng qua đồ vật. Như thế nghĩ, Lâm uyển uyển cũng biết gia vị thứ này nhiều mặt, nếu kiếp trước biết đến gia vị lại nhiều, vẫn là có nàng chưa từng gặp qua, lại hoặc là tồn tại quá rồi lại thất chuyển, này cũng không phải không có khả năng, bởi vậy nàng không dám thác đại, nàng nhưng thật ra muốn hiểu biết hạ này phối phương, khá vậy ngượng ngùng mở miệng, dù sao cũng là nhân gia vũ khí bí mật, nàng tùy tiện nói ra tất nhiên không tốt, huống chi nàng đổi chỗ vị lưu chế tác cũng không phải đặc biệt hiểu, bất quá là hiểu biết quá một ít, cho nên lúc trước ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua liền buông. Đem mặt ăn xong về sau, Lâm Uyển Uyển vuốt hơi hơi chướng khởi bụng nhỏ, có chút nho nhỏ ảo não, nàng vốn chính là ăn cơm sáng, lại ăn cái này, hôm nay cơm trưa định là ăn không vô nữa." Lâm Khải Dương thỏa mãn nói, quả nhiên thực không tồi, ta ăn bụng đều no rồi, bất quá, ta còn tưởng ở ăn một chén, Uyển Uyển, có thể không?" Lâm Uyển Uyển mặc, vậy ngươi nói thẳng không ăn no còn muốn tới một phần liền có thể?" Hà Tất nói một cái ăn no ngẩng đầu, lại muốn hai chén đều có thể." Lâm Uyển Uyển vô ngư nói. "Kia tốt." Đôi mắt lượng lượng ngẩng đầu kêu lên, nơi này lại đến hai chén thịt bò mì nước. Mọi người mặc vị này ra là bao Lâu không có ăn cái gì Lâm uyển uyển tuy rằng Cùng bọn hắn ý tưởng là giống nhau Vẫn là săn sóc hỏi câu Các ngươi đã ăn no chưa Không đúng sự thật cũng tiếp tục điểm Lâm Khải Hàng lắc đầu Ngô Nha Tử cũng là lắc đầu Bọn họ đều ăn no Hình bộ đầu lại muốn một chén Hắn một cái trạng đại hán Một chén sát thật ăn không đủ no Cuối cùng hình bộ đầu đem hắn kia chén ăn xong rồi Lâm Khải Dương ăn đến để tam chén có chút không được, hắn thật sự là quá no rồi, còn lại nửa chén là thật sự ăn không vô nữa, vì thế, xấu hổ đối với Lâm Uyển Uyển cười, "Uyển Uyển," Lâm Uyển Uyển chỉ có thể gật đầu, nàng nhị ca tính tình nàng đã không nghĩ phun tào, cũng chính là nhị tẩu Hạ thị chịu được nàng cái này ca ca, "Ai, gọi tơi a Hòa thanh toán bạc, ngay từ đầu a Hòa còn không nghĩ thu, là Lâm Uyển Uyển ngạnh đưa cho hắn." Chê cười Nàng vốn chính là thỉnh người ăn cơm, nếu là tùy ca ca cùng hình bộ đầu mặt mũi ăn không, nói ra đi đối ca ca bọn họ quan thanh. Nhiều không tốt, ra mặt quán lúc sau, Lâm Khải Dương đối với hình bộ đầu oán giận một câu, hình bộ đầu, sớm biết rằng có ăn ngon như vậy mặt, ngươi cũng không nói cho ta một chút, một người lại đây ăn mảnh cũng quá không nghĩa khí. Ngô Nha Tử muốn cười, bị Lâm Khải Dương bắt được vừa vặn, còn có ngươi, ngươi nếu biết, cũng không biết cùng ta nói một chút, nói tốt bằng hữu đâu. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Uyển Uyển đồng thời nhanh hơn nện bước, tỏ vẻ không muốn cùng cái này. Lâm Khải Dương thẳng nhái này đi cùng một chỗ. Lâm Khải Hàng huynh đệ hai đem Lâm Uyển Uyển đưa đến thư viện cửa, cũng không có cùng Lâm Uyển Uyển cùng nhau xuống xe ngựa. Đại ca nhị ca, các ngươi không cùng nhau đi vào ngồi ngồi sao? Lâm Uyển Uyển hỏi. Hai anh em đồng thời lắc đầu, bọn họ hai cái mới không đi vào nếu là làm lão cha biết bọn họ hai cái hôm nay bỏ bê công việc không nói còn không có ngăn lại muội muội tiêu tiền mua cái đại viện tử còn không biết nói như thế nào bọn họ nghĩ lại nương nhất trí cho rằng chờ mấy ngày nữa tương đối hảo lâm khải tuyến đường uyển uyển chúng ta liền không đi vào còn có ngươi tính toán khi nào dọn lại đây trụ đến lúc đó kêu đại ca nhị ca còn có ngươi tẩu tẩu các nàng cùng nhau lại đây hỗ trợ đúng vậy Đúng vậy, nhưng nhất định phải nhớ rõ kêu chúng ta." Lâm Khải Dương ở bên cạnh phụ hoa nói, "Bọn họ hai cái đều biết nhà mình muội muội, không có gì sự tình là sẽ không tới tìm kiếm bọn họ hỗ trợ, chính là hỗ trợ tựa hồ cũng không cần bọn họ hai cái ra bao lớn lực, cái này làm cho làm ca ca hai cái cảm thấy chính mình đặc vô năng, cho nên bọn họ cảm thấy có thể hỗ trợ dọn dọn đồ vật ra điểm sức lực cũng là tốt." Còn có một cái Lý nói như thế nào tới? ăn thịt người miệng đoản, bọn họ từ tìm được muội muội bắt đầu, chính là không có kéo xuống quá ăn, không có nhìn thấy quá chủng loại rau dưa chỗ nào cũng có, vọng giang lâu độc bán, chính là giá cao tiền. Bọn họ vốn tưởng rằng riêng là rau dưa giá trị không bao nhiêu cái tiền, ai có thể nghĩ đến muội muội vừa ra tay chính là một cái tòa nhà, đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền mua, bọn họ quả nhiên vẫn là coi thường muội muội. Còn có các loại thịt, tỉ như thịt gà thịt thỏ, lợn rừng thịt từ từ cuộc sống này quá mau tiêu giao tựa thần tiên, tuy rằng bọn họ không kia gì bạc, chính là bọn họ không lo ăn a, lại có một cái chính là, bắt người tay đoản. phải biết rằng mội muội đứng đắn tới cửa tới lễ vật phô trương, mau đem bọn họ người một nhà quần áo đều bao thậm chí là tức phụ hài tử yêu cầu phẩm cũng bao quát ở bên trong có đôi khi hai anh em là bất đắc dĩ lương thắng lấy tới làm gì dùng Nhưng bọn họ muội muội đâu, mắt trông mong chờ nàng lại đây sai phái bọn họ, nhiên bất quá là động động miệng sự tình, có đôi khi liền miệng không cần động, cái này làm cho bọn họ thực không có cảm giác thành tựu. Không nghĩ, không nghĩ, hai cái đại nam nhân liền muội muội đều không bằng, lại tiếp tục tưởng đi xuống bọn họ nên trở về mặt nước mắt hảo. Lâm Uyển Uyển nhìn thần sắc phong phú hai anh em, này không kiêng nể gì ở nàng trước mặt mắt đi mày lại là muốn làm gì? Chẳng lẽ nhìn vừa mắt, tốt xấu là thân huynh đệ, khẩu vị đừng như vậy trọng, lại nói các ngươi nghĩ tới tẩu tẩu nhóm cảm thụ sao? Ngạch, Lâm uyển uyển chạy nhanh vung đầu, nàng đây là ở lung tung rối loạn tưởng chút cái gì? Yên lặng liếc liếc mắt một cái bên cạnh những người khác, may mắn lực chú ý đều không ở trên người nàng, nếu không nàng mới vừa rồi kia phó khóe miệng không đem bọn họ cấp ác hàn đi. Nói tốt hiền lương thục đức, ta không thể ném là không liền tính ném cũng phải tìm cái không ai địa phương cụ cụ nàng xong đời càng nghĩ càng cảm thấy việc này gánh thì nặng mà đường thì xa đem thần trí bắt được trở về về sau lâm uyển uyển mới trả lời tốt kia đến lúc đó làm phiền đại ca nhị ca còn có hai vị tẩu tẩu nhóm ân liền nói như vậy định rồi lâm khải dương vội vàng nói sợ lâm uyển uyển sẽ đổi ý bộ dáng lâm khải hàng cũng nghiêm trang gật đầu đồng ý Phản phất mới vừa rồi nhìn đến người kia là Lâm uyển uyển ảo giác, này kỹ thuật diễn thật là chuẩn CMNZ. Âm thầm cảm than nói, không hổ là đi quan đồ, lấy nàng xem ra, bằng đại ca kia biến hóa tự nhiên kỹ thuật diễn, định là muốn trở thành kia gì thánh trước người tâm phúc. Đến nỗi nhị ca, chỉ cần không ở nhị canh thượng, tiền đồ hẳn là... cũng là một mảnh quang minh. Hai anh em được khẳng định đáp án, cũng không hề cùng Lâm Uyển Uyển lãng phí thời gian, huyện nha còn có một đống công vụ đang đợi bọn họ, tuy nói phần lớn đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, vẫn là qua loa không được. Hình bộ đầu đến Lâm Khải Hàng sau khi gật đầu, lập tức cùng Lâm Uyển Uyển nói thanh cáo từ, liền qua đi quan xe ngựa môn, tiếp theo nhảy lên xe ngựa ngồi xong, một loạt động tác có thể nói là liền mạch lưu loát. Ngô Nha từ lúc này đi, vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, hơi khuynh thân mình đối Lâm Uyển Uyển nói: Cô nái nãi khế nhà làm tốt về sau, tiểu nhân hẳn là đưa đến chỗ nào đi? Đưa đến đảo Lâm thôn Đông Khương ra tòa nhà, nơi đó chỉ có một tòa tòa nhà, ngươi lại đây liền có thể nhìn đến. Còn có, kia chỗ tòa nhà ngươi tạm thời giúp ta nhìn điểm, sửa sang lại hảo cùng nhau cho ta biết. Lâm uyển uyển nghi nghĩ như thế bổ sung nói, nàng tuy rằng không rõ lắm trước mắt người là cái dạng gì, nhưng là nhị ca. Có thể đem hắn đề cử cho nàng... Tất nhiên là có thể tín nhiệm, nói như thế nào cũng có đại ca nhị ca đè nặng, nàng một chút đều không lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì bất nhập lưu sự tình tới. Cô nãi nãi, tiền người nhà thuyết minh nhi liền dọn đi, tiểu nhân ngày mai sớm một chút qua đi nhìn chằm chằm, chờ bọn họ dọn đi về sau, tiểu nhân gọi người lại đây sửa sang lại sửa sang lại, đến lúc đó lại qua đây báo cho cô nãi nãi. Ngô nha tử thấy Lâm Uyển Uyển đem bực này sự toàn quyền giao cho hắn trong lòng cao hứng, nói ra cũng có vẻ phá lệ trịnh trọng. "Hảo, vậy làm phiền Ngô nha tử, nơi này có 10 lượng bạc, ngươi cầm đi chuẩn bị." Dứt lời, liền móc ra 10 lượng bạc đưa cho Ngô nha tử. Này, Ngô nha tử đầu tiên là ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nói, cô nãi nãi này quả nhiên không phải người bình thường, ra tay cũng hào phóng, chỉ là nghĩ đến trong đó quan hệ, lập tức không chút do dự ra tiếng cự tuyệt nói, "Cô nãi nãi Cái này tiểu nhân không thể thu, ngài lúc trước liền đã cho ta một trăm lượng bạc, song xuôi sự tình còn có không ít còn thừa, cái này thật sự trăm triệu không thể lại thu. Lâm uyển uyển cười nói, ngô nha tử, này bạc cũng không phải là cho ngươi, là làm ngươi hỗ trợ chuẩn bị cấp những cái đó lại đây sửa sang lại người, ngươi thả thu hảo. Lâm uyển uyển không nghĩ này loại chuyện này thượng thiếu hạ nhân tình gì nợ, có thể sử dụng bạc giải quyết vẫn là dùng bạc giải quyết hảo. Như thế nàng, sạch sẽ, ngô nha tử cầm bạc cũng là cao hứng, ngô nha tử còn tưởng thoái thác một câu, hắn tự nhiên minh bạch cô nãi nãi ý tứ, nói kia lời nói bất quá là cái lấy cớ, tìm người dọn dẹp nơi nào yêu cầu mấy cái tiền đồng, bất quá chính là vì còn hắn này phân tâm ý thôi. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, có bạc lấy tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là nếu có thể như vậy leo lên cô nãi nãi này khỏa đại thụ liền càng tốt. Nhưng người ta không vui hắn cũng không có cách nào Cũng may Cô Nai Nai còn có chuyện phân phó hắn làm Hắn chỉ có thể đem sự tình làm tốt Làm xinh đẹp Sẽ không sợ cô Nai Nai không trọng dụng hắn Lâm Uyển Uyển cũng không có cho hắn thoái thác cơ hội Thẳng nói Hình bộ đầu bên kia phải đợi nóng này Ngươi mau chút lên xe ngựa đi Ngô Nha Tử cuối cùng nhận lấy bạc Cùng hình bộ đầu vội vàng xe ngựa đi rồi Trong xe ngựa đầu Lâm Khải Dương run run cùng Lâm Khải Hàng nói, Đại ca, lại là mười lượng A, uyển uyển này bạc ném lòng ta. Khẩu đau, Lâm Khải Hàng gật gật đầu, ai nói không phải, hắn cũng ngực đau. Nhớ năm đó một văn tiền làm khó hắn cái này tú tài lang, lại quay đầu lại nhìn một cái hiện giờ muội muội động động tay chính là luận hai tới, giống như này bạc liền cùng cái ven đường cục đá dường như, mặc kệ trong xe ngựa hai anh em là như thế nào ở ai thán, Lâm Uyển Uyển lúc này đã tiến vào thư viện nội, làm thư viện lão khách quen, nàng hiện giờ cũng không cần có người tới lãnh nàng. Đi vào. Cha mẹ chỗ ở, Lâm Uyển Uyển chỉ thấy hắn nương Tiết thị ở nhà ở vá áo, nhìn bộ dáng như là tự cấp hài tử làm quần áo. Nương, nhà ta tướng công đâu? Lâm Uyển Uyển thấy Tiết thị thập phần đầu nhập, hoàn toàn không có chú ý tới nàng, liền ra tiếng hỏi. Tiết thị nghe được khuê nữ thanh âm, Kinh ngạc dương mắt nhìn về phía lâm uyển uyển khuê nữ sao ngươi lại tới đây nga ta là tới tìm tướng công hắn đi đâu vậy lâm uyển uyển đem mới vừa rồi nói lặp lại một lần tiết thị nghe lâm uyển uyển như vậy vừa nói liền đối với nàng mắt trợn trắng khuê nữ a ngươi đi vào nương trước mặt không bồi nương tâm sự thiên cũng liền thôi gần nhất há mồm chính là con rể ngươi cái này làm cho nương sao mà chịu nổi a Nương, ta không phải ý tứ này, ta chính là hỏi một chút hắn ở nơi nào, ngươi khuê nữ ta liền hai cái đùi, ngươi con rể chính là giá xe ngựa tới, ngươi con rể nếu là đem ngươi khuê nữ cấp ném xuống, ngươi bỏ được làm ngươi khuê nữ hai cái. Đùi tập tên trở về sao? Không phải, khuê nữ, không phải ta nói ngươi, nào có ngươi như vậy đối đãi nhà mình tướng công, cũng không sợ con rể nghe được thương tâm, thật là, hiện tại là càng ngày càng kỳ cục, nói còn không quên chừng lâm uyển uyển nương ngươi rốt cuộc là ái nương a ngươi khuê nữ ta liền đứng ở ngươi trước mặt ngươi như thế nào giúp đỡ người khác mà không giúp ngươi khuê nữ đâu ủy khuất nhìn trầm trầm tiết thị nương một khắc trước còn oán trách nàng chỉ nhớ thương khương gia minh như thế nào nháy mắt công phu liền ngược hướng phản chiến vì khương gia minh kêu oan tới tiết thị duỗi tay ở lâm uyển uyển ót thượng chụp một chút nói Này cùng ngươi có phải hay không ta khuê nữ khuê nữ không có quan hệ, ngươi nương ta cái này kêu làm giúp lý không giúp thân, phải hảo hảo đối con dễ, biết không, đừng nhìn hắn thành thật, ngươi liền khi dễ hắn, biết không, còn có, ngươi hiện giờ là càng thêm không đứng đắn đi lên, chờ Về nhớ rõ nhìn xem nữ giới nội huấn trở thư, đem tính tình hảo hảo thu liếm một phen, có nghe hay không, lâm uyển uyển giống cái nhục trí khí cầu gục xuống ở một bên. Nàng nương đây là muốn tra tấn nàng sao? Nàng hảo hảo một cái hiện đại linh hồn, xem nữ giới, xem nội huấn, đây đều là cái gì ngoạn ý nhi? Nàng không nghe nói qua được không, cũng một chút đều không muốn nghe nói những cái đó chói buộc nữ tử phá thư. Tiết thị thấy lâm Uyển Uyển bộ dáng bất. Đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không phải thật muốn ước thúc khuê nữ cái gì, chỉ là khuê nữ này không đàng hoàng tính tình cùng lão nhân càng ngày càng giống. Nàng đây là sợ khuê nữ biến thành cái thứ hai dương nhi, ngấm lại đều cảm thấy đầu đại. Khuê nữ, có nghe hay không? Tiết thị để cao thanh âm nói. Nương, ngươi khuê nữ liền cái này nông ra phụ nhân, mỗi ngày vội vàng trồng rau, làm sao có thời giờ đi xem nương nói những cái đó thư? Âm thầm bổ sung một câu, chính là có. Thời gian nàng cũng không cần nhìn lại những cái đó thư. Ai, khuê nữ, khổ ngươi. Năm đó sớm biết rằng sẽ là như thế Nương như thế nào đều sẽ không làm ngươi gả cho con rể Bất quá hiện giờ đều nhìn qua tới Ngươi cũng không cần ở cùng con rể đi so đo chuyện quá khứ Cũng đừng lão đem thời gian hoa ở ngoài ruộng Bạc đủ dùng liền hành Có thời gian nhiều hơn nghỉ ngơi Tiết thị trong mắt đau lòng chi sắc thứ đau lâm uyển uyển tâm Nàng nói cái này cũng không phải là làm Nương tới hao tổn tinh thần Nương, ngươi yên tâm Khuê nữ lòng ta hiểu rõ, quá khứ đều đi qua, nương cũng đừng đi tưởng những cái đó sốt ruột chuyện này, ngươi xem ngươi khuê nữ ta hiện giờ không phải hảo hảo sao. Cô ý tới gần tiết thị, chọc chọc chính mình khuôn mặt, như là đang nói, nương, ngươi xem ta này khuôn mặt có bao nhiêu nộn dường như. Tiết thị bị lâm uyển uyển động tác làm cho tức cười, càng thêm không cái bộ dáng làm con dễ nhìn đến không biết sẽ nghĩ như thế. Nào ngươi đâu? hắn ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái, dù sao ngươi khuê nữ ta chính là cái này một bộ bộ dáng Lâm uyển uyển không ngại bíu môi, nàng tuy nói mục tiêu hướng tới hiền lương thục đức đi, nhưng là không nghĩ tới sống không có chính mình. Hảo, ngươi nương ta cũng lười nói ngươi, càng nói càng không cái chính hành, đi ngươi nhi tử nhà ở đi tìm bọn họ đi, tính thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Dừng một chút, nhắc nhở nói, mau có thể ăn cơm, chưa ăn cơm lại đi đi nương lần sau đi ta còn có chuyện muốn đi làm hôm nay cái liền không lưu lại ăn cơm nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến tiết thị cũng không để ý tiếp tục cầm lấy mới vừa rồi quần áo phùng lâm uyển uyển đi vào khương gia minh cùng lâm lão gia từ nơi nhà ở ngoại chỉ nghe được nàng cha còn ở cùng khương gia Minh giảng giải liền đứng ở bên ngoài không có đi vào quấy giày đứng đại khái một nén hương thời gian bên trong nói chuyện với nhau. Thanh rốt cuộc ngừng lại, Lâm Uyển Uyển lúc này mới dịch bước đi đến mở rộng ra trước cửa, cất bước bước vào đi. Khương Gia Minh thấy Lâm Uyển Uyển tiến vào, tức khắc đôi mắt liền sáng, "Tức phụ, ngươi đã đến rồi." Ân. Lâm Uyển Uyển hướng tới Khương Gia Minh gật gật đầu, sau đó cùng Lâm lão gia tử chào hỏi nói, "Cha." Khuê nữ, ngươi như thế nào lúc này lại đây?" Lâm lão gia tử nghi hoặc nhìn về phía Khương Gia Minh cùng Lâm Uyển Uyển, cũng không đề cập tới trước báo cho. Hắn một tiếng, làm hắn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Ta lại đây tìm nhị ca bạn điểm sự tình. Lâm Uyển Uyển đúng sự thật đáp. Nga, sự tình gì? Làm tốt không có. Lâm lão gia tử quan tâm hỏi. Một chút việc nhỏ, đã làm tốt, cha không cần lo lắng. Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ nghĩ kỹ. Nếu là nàng nói cho cha là hoa đồng tiền lớn mua sắm tòa nhà sự tình, cũng không biết sẽ là cái dạng gì phản ứng, ngấm lại vẫn là cảm thấy chờ sở hữu sự tình đều xong xuôi hiểu rõ lại nói cho. Cha mẹ, tỉnh cha mẹ nhọc lòng, đến nỗi khương gia minh, chờ ra thư viện lại cùng hắn nói đi, cũng không biết nàng cái này tiền trảm hậu tấu có thể hay không sợ tới mức hắn. Ai, như vậy tưởng tượng, cảm thấy vẫn là trước tiên thông chi hắn một tiếng hảo chỉ là nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi liền làm xong tán gẫu vài câu lâm uyển uyển huệ cùng khương gia minh rời đi thư viện ở trên đường trở về lâm uyển uyển từ trong xe ngựa ngồi xuống bên ngoài thuận tiện nói lên nàng hôm nay làm đại sự kiện khương gia minh sắc mặt từ kinh ngạc biến thành ngâm đen lại thành ngâm đen biến thành mất mát thương tâm nhìn đến lâm uyển uyển trong lòng một cái lột bộ này không phải là sinh khí đi nên làm thế nào cho phải Khương Gia Minh nhìn về phía Lâm Uyển Uyển, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đều về vì một tiếng thật dài thở dài. "Cái kia, tướng công, ngươi có cái gì không cao hứng, không hài lòng ngươi liền nói ra tới, đừng." "Bộ dáng này ha?" Lâm Uyển Uyển tự giác là chính mình làm sai, tuy rằng nàng điểm xuất phát là tốt, nhưng nàng không có cùng Khương Gia Minh thương lượng liền tự chủ trương đó là không đúng, chỉ là Nàng từ trước một người sinh hoạt quán, mua cái phòng ở gì đó đối nàng tới nói là chuyện nhỏ, ba mẹ cũng sẽ không quản này đó. Nhưng nàng đã quên nơi này là không giống nhau, nàng không hề là một người, nàng còn có một cái trượng phu, bọn họ là phu thế Khương Gia Minh Thấy Lâm. uyển uyển một bộ biết sai bộ dáng thần sắc rốt cuộc tốt hơn một chút, nói, tức phụ, về sau loại việc lớn này ngươi muốn cùng ta trước đó nói một chút, chỉ cần ngươi muốn làm, Đối với ngươi không có thương tổn, ngươi tướng công ta đều là nhất tay tán thành, nhưng, đừng lại đem ta di trừ bên ngoài, được không? Lâm Uyển Uyển chạy nhanh gật đầu, nói, tướng công, ta nhớ rõ, lần sau nhất định trước tiên cùng ngươi nói. Khương Gia Minh ứng cái, ân, tự, hai người không khí lâm. Vào một trận yên tĩnh chung, lâm khải hàng đoàn người trở lại huyện nhà sau. Hình bộ đầu cùng ngô nha tử liền mỗi người vào vị trí của mình đi làm bản thân trên tay sự tình. Lâm Khải Hàng cùng Lâm Khải Dương cũng hướng ngày thường làm công địa phương đi đến. Nhị đệ, còn nhớ rõ hình đại nương sao? Lâm Khải Hàng nhìn Lâm Khải Dương như thế hỏi. Lâm Khải Dương suy tư hạ, lập tức trả lời. Hình đại nương sao? Ta nhớ rõ, nàng trước đó vài ngày vì hình bộ đầu trung thân đại sự cố. Ý chạy đến huyện nha đã tới lại nói tiếp hình bộ đầu là già đầu rồi là nên lấy cái tức phụ nhị đệ ngươi nếu rõ ràng kia hình đại nương làm ơn việc này liền giao cho ngươi xử lý vỗ vỗ lâm khải dương bả vai nói xong liền mở cửa vào nhà lâm khải dương sưng sờ ở tại chỗ đại ca đây là có ý tứ gì mà lâm uyển uyển cùng khương gia minh chi gian yên lặng thẳng đến trở lại tòa nhà gặp phải mạnh đại thúc về sau liền bị đánh vỡ Mạnh đại thúc mở cửa thấy lâm huyền uyển Hai vợ chồng không khí có chút quái dị, có chút buồn bực bọn họ lần này đi ra ngoài đã xảy ra sự tình gì. Lấy lão tam tính tình là quả quyết sẽ không cùng cô gái khởi xung đột, cũng sẽ không chọc cô gái không vui. Trừ phi là cô gái làm sự tình gì, lại sẽ là sự tình gì đâu. Lão tam sắc mặt xú xú, cô gái ánh mắt ở đối thượng lão tam sau có vẻ có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ là cô gái ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, Cho nên mới làm lão tam không cao hứng thành cái dạng này. Càng. Nghĩ càng cảm thấy là cái dạng này. Rốt cuộc lão tam là cái cô gái nói đông liền sẽ không hướng Tây đi người. Nhìn nhìn lại cô gái. Chỉ bằng vào này tư sắc. Chính là cung đình mỹ nhân cũng không mấy cái có thể so sánh quá cô gái. Cũng không biết cô gái là như thế nào chỉnh. Một ngày một cái bộ dáng ở biến. Tổng làm người cảm thấy hôm nay so hôm qua còn xinh đẹp. Hẳn là hắn ảo giác đi. Đồng tình nhìn mắt khương gia minh, có như vậy cái xinh đẹp tức phụ, giấu đi đều chỉ sợ sẽ. Có người nhớ thương thượng, cũng khó trách ra khỏi nhà một chuyến liền gặp phải sự tình tới, là cái nam nhân tâm tình đều sẽ không tốt. huống chi lão tam thân mình còn có kia phương diện vấn đề, hắn đều thế lão tam phát sầu. Lâm uyển uyển vô ngữ nhìn chầm chầm đứng ở cửa bất động mạnh đại thúc, như vậy xem con khỉ dường như biểu tình có thể hay không thu liếm một chút. Tốt xấu cũng làm cho bọn họ vào cửa A. Mạnh đại thúc. Lâm uyển uyển nhắc nhở nói. Hoàn hồn mạnh đại thúc. Xấu hổ một phách ót. Hắn mới vừa rồi đều làm cái gì? Hắn có thể nào làm cho lão ta mặt tưởng những cái đó sự tình. Còn hảo biểu tình không quá rõ ràng. Mau chút vào đi. Làm bộ sự tình gì đều không có nói. Lâm uyển uyển mặc. Mạnh đại thúc. Ngươi đây là muốn chọn sự tiết tấu A. Đừng tưởng rằng nàng không thấy ra tới ngươi kia chói lọi có sắc ánh mắt. Khương Gia Minh thu hồi tâm tình, sắc mặt so lúc trước muốn tốt một chút kêu lên. Mạnh Đại Thúc, sau đó nắm xe ngựa xuyên. Qua sân hướng một cái khác viện môn qua đi. Mạnh Đại Thúc thấy Khương Gia Minh đi xa, đối lâm Uyển Uyển phiêu cái đôi mắt nhỏ, nói. Cô gái, ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm thực xin lỗi lão tam sự tình? Không có. Lâm Uyển Uyển vô ngữ chừng mắt nhìn mắt mạnh đại thúc, nàng bất quá chính là mua tòa tòa nhà không có cùng khương gia minh thương lượng, nơi nào là mạnh đại thúc ánh mắt truyền đạt ý tứ, khiến cho nàng cùng hồng hạnh suốt tường giống nhau, xác định. Không phải màu hồng phấn sự tình, mạnh đại thúc liền không sợ sự nói, cô gái, ngươi liền nói nói sao, ngươi là như thế nào treo chọc lão tam, nói ra làm đại thúc cao hứng cao hứng, thật là xem diễn không sợ sự nháo đại. Lâm uyển uyển đôi cái này bát quái lão nhân hảo đau đầu Yên lặng đem đầu liếc hướng một bên Mạnh đại thúc di động thân mình đi vào lâm uyển uyển bên kia Nói Cô gái Đây là ngươi không phải Ngươi đại thúc ta ở chỗ này hỏi chuyện Ngươi không để ý tới Còn chưa tính Đem đầu phiết đến một bên đi làm gì Nói một chút đi Ngươi như thế nào chọc giận lão tam Đại thúc cũng hảo giúp ngươi ra ra chiêu Mạnh đại thúc Ngươi trên mặt đều tràn ngập bát quái hai chữ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Từ viện môn ngoại buộc ngựa trở về Khương Gia Minh, nhàn nhạt, nhạt nhìn mắt đứng ở sân bên cạnh không biết đang nói chút gì đó tức phụ cùng mạnh đại thúc, sau đó muộn thanh hướng đông phòng phương hướng đi. Trên thực tế, Khương Gia Minh hiện tại tâm tình là đặc biệt biệt nữ, cùng cáo kính yêu cầu hống tiểu hài tử giống nhau, cố tình lâm uyển uyển lại là cái không thế nào sẽ hống nam nhân. Cho rằng Khương Gia Minh chỉ cần tính một trận liền không có việc gì, ai biết mạnh đại thúc mắt nhìn lão tam từ bọn họ trước mặt trải qua, kia sắc mặt thấy thế nào đều cảm thấy không tốt lắm, liền quay đầu hỏi, cô gái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việc này cũng không phải không thể nói, thấy mạnh đại thúc lúc này là như vậy quan tâm, liền mở miệng nói, không phải cái gì đại sự, chính là ta hôm nay ở huyện Thành mua tòa tòa nhà. Sau đó không có chuyện trước cùng tướng công thương lượng Cô gái Việc này ta phải nói ngươi Tòa nhà như vậy chuyện quan trọng Nói như thế nào cũng muốn cùng lão tam thương lượng một chút Ngươi đây là tiền trảm hậu tấu A Khó trách lão tam sẽ sinh khí Mau chút về phòng đi chịu thua Lão tam định sẽ không cùng ngươi lại so đo Thấy lâm uyển uyển Không có động Mạnh đại thúc không dễ chịu nói Còn đứng ở chỗ này làm gì Mau chút đi nha Lâm Uyển Uyển bất đắc dĩ, bách với Mạnh Đại Thúc uy hiếp, chỉ phải hướng đông phòng đi đến, trong lòng lại nhắc mái, nàng không đều giải thích qua sao, lại làm điều thừa làm cái gì. Mạnh Đại Thúc thấy Lâm Uyển Uyển nghe nói quá khứ, gật gật đầu, một người thấp giọng nói, lúc này mới đối sao, nam nhân cũng là muốn hống, lấy lão tam đối cô gái coi trọng, bất quá chính là vài câu dễ. Nghe nói xong, khẳng định lập tức tiêu tan hiểm khích lúc trước, Nghĩ đến chính mình còn có chút việc cần hoàn thành, mạnh đại thúc cũng không ở trong viện đứng chờ, trực tiếp xoay người hướng bản thân trụ xương phòng đi. Đông phòng trong, Khương Gia Minh ngồi ở án thư, mở ra sách vở một chữ đều không có xem đi vào, tầm mắt luôn hướng cạnh cửa kia nhìn lại. Không trong chốc lát, cạnh cửa vang lên động tính, có ai lại đây mở cửa, Khương Gia Minh trong óc nhảy ra cái thứ nhất. Ý niệm chính là, là tức phụ lại đây sao? Tư cực kỳ chạy nhanh thu hồi tầm mắt làm bộ thực nghiêm túc đang xem thư lâm uyển uyển mở cửa tiến vào nhìn thấy chính là như vậy một bộ hết sức chuyên chú trường hợp thẩm nghĩ mạnh đại thúc hẳn là nhiều lo lắng đi nàng nhìn khương gia minh khá tốt a hẳn là không có ở cùng nàng so đo chuyện đó đi đến cái bàn bên cạnh liền ghế tròn từ ngồi xuống ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem khương gia minh nàng phát hiện khương gia minh bộ dáng tựa hồ có chút khẩn trương Hồi tưởng Mạnh Đại Thúc nói, cảm thấy chính mình hay là nên đối phương Gia Minh nói điểm cái gì, chính là, nói cái gì hảo đâu, nghĩ nghĩ liền đứng lên, chậm rãi tới gần Khương Gia Minh, thẳng đến đi vào hắn phía sau, mà Khương Gia Minh lúc này có vẻ càng vì khẩn trương, hắn không nghĩ tới tức phụ sẽ đột nhiên lại đây, chỉ cảm thấy trái tim phút phút nhảy cái không ngừng, tưởng duỗi tay đè lại chính mình tim đập, lại e sợ cho tức phụ phát hiện. Cương thân mình vẫn không nhúc nhích, Lâm Uyển Uyển cũng rõ ràng nhận thấy được Khương Gia Minh lúc này cứng đờ, duỗi tay vỗ vỗ Khương Gia Minh bả vai, cúi xuống thân mình tới gần Khương Gia Minh bên tai nói: "Tướng công, hôm nay sự tình là ta không đúng, ngươi liền không cần cùng ta so đo có được không?" Bên tai là tức phụ thở ra khí, thổi hắn lỗ tai ngứa, hơi chút một quay đầu, đôi mắt liền chạm đến tức phụ ngược vị trí, còn có tức phụ thân thể phát ra như có như không mùi. Hương Nhi, Khương Gia Minh tức khắc cảm thấy cả người đều không thích hợp, hoàn toàn không có nghe rõ tức phụ đang nói cái gì. Nhìn tức phụ vẻ mặt chờ mong biểu tình, Ma xui quỷ khiến liền gật đầu, trên mặt ẩn ẩn bày biện ra si mê biểu tình tới. Lâm Uyển Uyển thấy đã đạt tới mục đích, liền chưa từng có nhiều chú ý Khương Gia Minh thần sắc, nói thẳng nói: Tướng công, ta nấu cơm đi, ngươi hảo hảo ở chỗ này đọc sách. Khương Gia Minh vẫn là gật gật đầu, thẳng đến Lâm Uyển Uyển. Đi rồi về sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, mặt vèo một chút đỏ lên, hắn ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, ngô nhà tử đi qua huyện Nha môn báo danh sau, liền sủy đã qua hộ khế nhà đi vào tiền gia trạch tử. Lúc này tiền gia trạch tử đã vội khai, trong ngoài, có rất nhiều người ở hỗ trợ sửa sang lại đồ vật, đồng thời còn có người ở dọn dẹp nhà ở. Ngô nhà tử cất bước hướng bên trong đi đến, một bên đánh giá ra ra vào vào những người đó cầm trên tay chính là cái gì. 1. Bên lại ở mọi người chung tìm kiếm tiền lão gia tử thân ảnh, rốt cuộc ở một cái nhà kề chung gặp được tiền lão gia tử, bên trong tễ người, mãn nhà ở đều là bay tán loạn cho bụi, ngô Nha tử đứng ở cửa không có đi vào, dùng tay thoáng che đậy vài cái chiều hắn mà đi cho bụi, để cao thanh âm kêu lên, tiền lão gia tử, tiền lão gia tử, nghe được có người ở kêu chính mình, tiền lão gia tử đầu tiên là dừng một chút, sau đó quay đầu hướng phát ra tiếng mà nhìn lại. Nhìn thấy là, ngô Nha tử, lập tức đôi khởi tươi cười, cười ha hả đi ra. Ngô Nha tử, ngươi đã đến rồi, là có chuyện gì sao? Tiền lão gia tử hỏi dò. Tiền lão gia tử, chúng ta đến một bên nói đi. Ngô Nha tử dẫn đầu cất bước hướng phía trước chống trải địa phương đi đến. Tiền lão gia tử thấy vậy, cũng chỉ hảo theo đi lên. Hắn nhưng thật ra không lo lắng này phòng ở sẽ lui về cho hắn, nhưng là chuyện khác hắn cũng không hảo bảo đảm. Mọi việc chỉ có thể nghe Ngô Nha Tử nói mới biết được 2. Người ở chống trải địa phương đứng yên sau Ngô Nha Tử mới phun thanh nói Tiền Lão Gia Tử, ta lại đây là vị kia phu nhân công đạo Nàng không có phương tiện lại đây Cho nên khiến cho ta lại đây hỗ trợ nhìn điểm Ngô Nha Tử không tính toán cùng Tiền Lão Gia Tử quanh co lòng vòng Trực tiếp liền đem ý đồ đến nói rõ Tiền Lão Gia Tử gật gật đầu Như thế hắn liền minh bạch này trong đó ý tứ Vốn di tòa nhà mua bán liền không phải việc nhỏ, bọn họ từ nơi này dọn đi ra ngoài. Tiếp nhận nhất định là muốn phái người lại đây, ngô Nha tử lại đây nhưng thật ra hắn không nghĩ tới. Vô luận là ai lại đây, nên nói rõ ràng vẫn như cũ vẫn là muốn nói rõ ràng. Ngô Nha tử, tuy rằng vị kia phu nhân không có nói lên ra cụ sự tình, nhưng là lão nhân ta còn là muốn để một câu, cùng lúc trước cùng ngươi đã nói giống nhau. Chứ bỏ một ít đồ tế nguyên cùng tất yếu chân quý vật phẩm dọn đi ngoại, mặt khác giống nhau lưu lại, còn có những cái đó đại kiện, lão nhân. Chính là tưởng lấy cũng lấy không đi, liền cùng lưu lại. Hảo, ta sẽ chuyển cáo vị kia phu nhân. Ngô nhà tử cho rằng như vậy kết quả cũng là không tồi, hắn tuy rằng không xác định cô nãi nãi hay không để ý này đó ra cụ, nhưng là lưu trữ tổng so không có muốn hảo. Lại nói này tiền lão gia tử hắn cũng coi như quen thuộc. Hắn một khi đã như vậy nói, liền đại biểu hắn sẽ không động này đó ra cụ. Lại nói, hắn cũng chưa thấy qua bán tòa nhà sẽ đem trong nhà mặt đồ vật cướp sạch. Không còn, như vậy lại có ai ai sẽ đến mua. Đến nỗi những cái đó không thích ra cụ, nhà dưới chú tiến vào cũng sẽ chọn một ít đổi đi, lẫn nhau không đáng ngại. Ngô nha tử, lão nhân bên này còn có chuyện muốn vội, liền không chiêu đái ngươi. Tiền lão gia tử thấy sự tình nói đã rõ ràng. Liền không ở lưu lại, trực tiếp cùng ngô nha tử như thế nào nói. Hảo, kia lão gia tử liền vội đi thôi, ta ở chỗ này tùy tiện đi một chút chính là. Ngô nha tử không thèm để ý nói. Đại khái. Hoa một buổi sáng thời gian, tiền người nhà đồ vật rốt cục là cấp dọn xong rồi. Có tam xe đồ vật, phần lớn đều là hai vợ chồng già tư vật. Còn có rất nhiều bọn họ nhi tử từ, từ trước lưu lại đồ vật, cũng cùng mang đi. Đồng dạng. Trong nhà cũng bị quét tước tương đối sạch sẽ, đây cũng là vì cái gì tam xe đồ vật hoa bọn họ lâu như vậy nguyên nhân. Tiền lão gia tử đem trước sau môn khóa cùng chìa khóa giao cho ngô nha tử, ở ngô nha tử cẩn thận kiểm tra một phen về sau, liền theo đại. Bộ đội rời đi này cư chú đã lâu tòa nhà, ngô nha tử phủng khóa cùng chìa khóa đứng ở trước đại môn, quay đầu lại nhìn nhìn sạch sẽ ngăn nắp tòa nhà, nhất thời có chút phiền muộn Cô nãi nái này mười lượng bạc xem ra là muốn hoàn toàn tiến vào hắn trong tay, không nói được cao hứng, cũng nói không thể không cao hứng, nói như thế nào đắc ý người đều là hắn, hắn cần gì phải đi để ý này đó chi tiết nhỏ. Sở sở trong lòng ngược xùy khế nhà cùng bạc, lập tức liền hạ quyết định, hắn hãy đi trước ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa sau lập tức đi đảo lâm thôn Đông Khương ra tòa nhà đưa khế nhà cùng tin tức, đồng thời gian. Huyện Thành huyện Nha cũng chỉnh diễn như vậy một việc, Lâm Khải Dương đối mặt hình bộ đầu mà ngồi, hình bộ đầu cũng có chút không hiểu đứng ở Lâm Khải Dương trước mặt. Huyện Thừa Đại Nhân, ngài gọi thuộc hạ lại đây có gì phân phó? Hình bộ đầu cúi người chờ đợi Lâm Khải Dương sai phái nói, Lâm Khải Dương xua xua tay, nói, hình bộ đầu. Ngươi cũng ngồi đi, ta tìm ngươi lại đây là vì một kiện việc tư, không thể so như thế câu nệ. Nghe vậy. Hình bộ đầu thành thành thật thật ngồi ở một bên ghế trên, hai mắt nhìn thẳng Lâm Khải Dương, lặng lặng nghe được đế là có cái gì việc tư yêu cầu hắn đi làm. Lâm Khải Dương bị hình bộ đầu kia ngay thẳng ánh mắt nhìn chầm chằm có chút ngượng ngùng, hắn hôm nay vốn chính là vì cùng hình bộ đầu nói nói mỗ kiện việc tư, nhưng bị như vậy nhìn, hắn có chút nói không nên lời. Trong lòng âm thầm oán trách nói, đại ca thật là, như thế nào liền đem việc này giao cho hắn tới làm? Hắn lại không phải bà mối, hắn đường đường huyện thừa lão ra như thế nào có thể xử lý bực này từ sự tình, nói nữa, tìm cái bà mối cũng so với hắn muốn tới đáng tin kệ, chỉ là, bách với đại ca thiết quyền chấn áp, hắn sẽ không cũng chỉ có thể tiếp nhận đi làm, ai làm hắn đấu không lại đại ca, trong lòng quả thực là rơi lệ đầy mặt, hình bộ đầu tràn đầy kỳ quái, đại nhân không? Phải nói có việc cùng hắn nói sao? Như thế nào bản thân ở một bên phát khởi ngốc tới, mà biểu tình có chút phức tạp, chẳng lẽ việc này có khó khăn, đại nhân nhất thời không tiện mở miệng. Vì thế, hình bộ đầu hồ nghi mở miệng nói, cái kia, đại nhân, nghe được có người ở kêu chính mình, Lâm Khải Dương ngẩn đầu hỏi, ân, chuyện gì? Hình bộ đầu vẻ mặt thác tuyến, không phải đại nhân kêu hắn tới có chuyện phân phó sao? Như thế nào đại nhân còn hỏi khởi hắn là sự tình gì? Tới. Lâm Khải Dương cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, chạy nhanh ngắt lời nói, hình bộ đầu, là cái dạng này, huyện nha gần nhất ở thống kê các thuộc hạ cá nhân vấn đề, cho nên ta hôm nay kêu ngươi lại đây chính là vì việc này. Cá nhân vấn đề, hắn như thế nào không có nghe người ta nhắc tới quá, còn có, hắn cá nhân khá tốt a đại nhân, có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi, thuộc hạ định là biết gì nói hết. Hình bộ đầu đương bộ khoái nhiều năm vẫn là lần đầu. Tiên nghe được như vậy sự tình, tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng sẽ không ra tiếng đi nghi ngờ. Nghĩ đến này hẳn là mặt trên công đạo xuống dưới. Hắn tận lực hoàn thành đó là Lâm Khải Dương không biết hình bộ đầu trong óc suy nghĩ cái gì. Nếu hình bộ đầu nói như vậy, kia hắn cũng liền trực tiếp hỏi hảo. Hình bộ đầu, ta đây bắt đầu hỏi, ngươi nhất định xem thành thật đáp lại. Hình bộ đầu gật gật đầu, Lâm Khải Dương làm bộ làm tịch cầm lấy bút hỏi, bao nhiêu niên kỷ? 20. Có nhị. Trong nhà nhưng có thệ tử. Vô. Ngoài ra trong nhà nhưng còn có những người khác ở. Trong nhà chỉ có một lão nương. Kia nhưng có ý trung nhân. Vừa ý đại nhân. Hình bộ đầu bùn cùng Lâm Khải Dương một hồi một đáp tiến hành thực thuận lợi. Chỉ là không nghĩ tới Lâm Khải Dương sẽ nhảy ra như vậy một vấn đề tới không khỏi ảo não kêu lên, trong lòng ám đạo, này nơi nào là ở dò hỏi cấp dưới cá nhân vấn đề, rõ ràng như là bà mối làm mai hỏi phải hỏi đề, bất quá. Hình bộ đầu vẫn là không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn không cho rằng đại nhân sẽ đi quản nàng việc hôn nhân. Lâm Khải Dương bị hình bộ đầu như vậy một kêu, đang ở trên giấy ký lục tay run lên, mặc dừng ở phía trên, hóa khai một cái đại điểm đen, trên mặt vẫn là dường như không có việc gì nói. Đây cũng là kia vấn đề chi nhất, hình bộ đầu chỉ cần đúng sự thật đáp lại đó là, trong lòng tiểu nhân lại đang nói, hù chết lão gia ta, quả nhiên, hình bộ đầu không có phát hiện này vẫn, để có bao nhiêu thái quá, vẫn như cũ thành thật trả lời nói, có là có, nhưng thuộc hà không xác định, xin thứ cho thuộc hà không thể nói ra nàng kia tên tới, sợ tổn hại nàng kia thanh danh, Lâm Khải Dương nghe vậy ám đạo, có liền được rồi cũng tình hình đại nương vì việc này lo lắng, hắn cũng có thể cùng đại ca đi công đạo một vài, vì thế liền nói: "Hảo, ta hỏi đều hỏi xong, ngươi đi ra ngoài vội đi." Hình bộ đầu lên được rồi cái cáo lui lễ đi ra ngoài, trong lòng lại tổng cảm thấy có nơi đó không thích hợp. Ngô Nha tử tiến vào đào lâm thôn đông, nhìn cao cao tường vây vây quanh một khối to nhi, liếc mắt một cái nhìn lại còn nhìn không tới đầu. Nhìn cái kia ngưng là đại môn cửa hông chạy nhanh xuống ngựa qua đi gõ cửa. Tháp tháp tháp ngã tháp tháp tháp ngã đồng hoàn va chạm cửa gỗ thanh âm vang lên hồi lâu, Ngô Nha Tử thấy chậm chạp không có người lại đây mở cửa, thầm nghĩ, lớn như vậy tòa nhà hẳn là không ngừng như vậy một cái môn, khả năng này cũng không phải hắn tưởng tượng cửa chính, không có người thủ. Vì thế, liền lại lên ngựa hướng phía trước đi, thấy chân chính đại môn về sau, không khỏi kinh hãi này này thật là cô nãi nãi bọn họ chủ địa phương sao? hồi tưởng cô nãi nãi nói qua nói đào lâm thôn phía đông đệ nhất gia nhưng còn không phải là này một nhà xem ra vị này cô nãi nãi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại như vậy này viên đại thủ hắn thế tất muốn bám lấy ngô nha tử hoài kích động tâm tình lại lần nữa xuống ngựa đi gõ cửa kết quả vẫn là cùng trước một lần giống nhau chưa từng có tới mở cửa cũng chưa từng có qua lại ứng hắn. Hảo tâm tình phản phất lập tức bị thủy tưới diệt giống nhau, mặt mang tích tụ chi sắc, lại một lần trở lại lập tức, chỉ có thể tiếp tục đi phía trước tìm môn. Rốt cuộc đi vào cuối cùng một phiến môn không thế nào thu hút cửa nhỏ trước, ngô nha tử đều không có ôm nhiều ít hy vọng, lại không nghĩ rằng thế nhưng có người tới mở cửa, cái này làm cho hắn mất mát tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Ngươi là Khương Gia Minh nghi hoặc hỏi tiểu nhân ngô nha tử là lại đây tìm lâm gia cô nãi nãi không biết cô nãi nãi hay không ở tại này khương gia minh vừa nghe lâm gia cô nãi nãi còn không phải là hắn tức phụ tức phụ họ lâm mà này ngô nha tử danh hào hắn ở tức phụ chỗ đó nghe nói qua không phải nói muốn hẳn là muốn ngày mai mới lại đây sao như thế nào sẽ lúc này lại đây ẩn hạ trong lòng nghi hoặc nói ngô nha tử đúng không mau chút vào đi Khương Gia Minh lãnh Ngô Nha Tử đi vào nhà chính, nói: "Ngô Nha Tử, ngươi hơi ngồi một lát, ta đây liền đi đem ta tức phụ tìm tới." Ngô Nha Tử thế mới biết, nguyên lai like người này lại là cô lão gia, nhưng thật ra một chút đều không có nhìn ra tới, cũng may hắn mới vừa rồi không có làm càn, nếu không hắn cũng không dám tưởng hậu quả. Khương Gia Minh đi vào đông phòng, nhẹ giọng kêu gọi trong không gian Lâm Uyển Uyển: "Tức phụ, tức phụ." Huyện thành ngô Nha tử tới, ngươi mau chút ra tới. Bên trong lâm Uyển Uyển nghe thấy Khương Gia Minh nói, lập tức đem đỉnh đầu sống một ném, đứng dậy xử lý một chút liền lè ra không gian. Ngô nhà tử ở Khương Gia tòa nhà không đãi bao lâu, thân thủ đem khế nhà chìa khóa cùng muốn chuyển nói đưa tới về sau, liền hưng phấn cáo từ. Lâm Uyển Uyển cũng không có lưu người, đem khế nhà giao cho Khương Gia Minh xem qua về sau liền thu vào không gian, cùng bọn họ hiện tại chủ tòa nhà khế nhà khế đất đặt ở cùng nhau tức phụ ngươi tính toán khi nào dọn qua đi khương gia ngồi ở án thư hỏi liền ngày mai đi lâm uyển uyển cảm thấy nếu tòa nhà đã mua vậy phải dùng lên nếu không chính là thật sự lãng phí nàng mua tòa nhà sơ tâm có thể hay không quá nhanh điểm khương gia minh không nghĩ tới nhà mình tức phụ sẽ như vậy thần tốc liền bởi vì hắn một câu tốc độ liền mua tòa nhà chuyển nhà Chỉ tiếc tức phụ không thể bồi hắn cùng nhau Qua đi trụ Bởi vì trong nhà còn có chuyện muốn xử lý Lâm uyển uyển nghi hoặc nhìn mắt Khương Gia Minh Nói Không mau Hiện giờ đã là tháng tư phân Khoảng cách ngươi tham gia viện thí không đến 5 tháng Đương nhiên là phải nắm chặt thời gian Khương Gia Minh vô lực phản bác Chỉ có thể buồn đầu đọc sách Bởi vì hắn biết Nếu là lúc này đây không có thông qua viện thí kia hắn cùng tức phụ ở chung nhật tử chỉ sợ sẽ càng thiếu, chính là vì điểm này tư tâm hắn cũng muốn nỗ lực đọc sách mới được nhật tử đảo mắt đi vào chuyển nhà kia một ngày, kỳ thật trong nhà cũng không có thứ gì muốn dọn qua đi, trừ bỏ Khương Gia Minh yêu cầu dùng đến thư tịch cùng bút mực ngoại, mặt khác thu thập mấy bộ tắm rửa quần áo là được đương lâm khải hàng hai anh em giá xe ngựa lại đây khi, nhìn đến mỗi mỗi cái gọi là chuyển nhà chính là như vậy linh tinh một chút đồ vật khi Cả người đều là buồn bực, này xem như cái gì chuyển nhà, bất quá cuối cùng vẫn là cùng. Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng, còn có mạnh đại thúc, toàn viên đi tân mua tòa nhà. Lâm gia huynh đệ trên đường còn qua đi tiếp bọn họ tức phụ nhóm lại đây, tính toán ở nhà mới tử hào hào chúc mừng một đốn. Bởi vậy, Lâm Uyển Uyển làm Khương Gia Minh cố ý vòng vọng rang lâu điểm một bàn lớn đồ ăn, làm cho bọn họ đúng hạn đưa đến nhà mới tử, đi vào nhà mới trước cửa. Tới cửa bảng hiệu đã từ tiền phủ sửa vì Khương Phủ, nếu nàng không có đoán sai nói, hẳn là cùng nàng đại ca nhị ca. Có quan hệ, việc này cũng cũng chỉ có bọn họ biết. Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại Thúc bởi vì là lần đầu tiên đi vào này tòa nhà mới, nơi nơi đánh giá một phen mới lại đây giúp Lâm uyển uyển sửa sang lại đồ vật. Bởi vì đồ vật thiếu, thực mau liền sửa sang lại xong, dư lại phải dùng mặt khác đồ vật, Lâm uyển uyển tính toán ở tòa nhà phụ cận mua là được. Đến nỗi người khác dùng quá bên người đồ vật, tỉ như chăn linh tinh, Lâm Uyển Uyển kêu Khương Gia Minh cấp đóng gói đưa đi cấp. Khất cái nhóm, yêu cầu mua sắm đồ vật cũng không cấp, nhưng bởi vì thời gian còn có bao nhiêu dư, Lâm Uyển Uyển liền không khách khí động viên mạnh đại thúc hỗ trợ đi dạo cửa hàng. Yêu cầu mua đồ vật Lâm Uyển Uyển trong lòng hiểu rõ, hơn nữa nàng mua sắm số lần nhiều, cho nên tới rồi cửa hàng một chút đều không hoảng hốt vội. Dùng ngắn nhất thời gian liền đem yêu cầu đồ vật mua tề, thượng đến văn phòng tứ bảo, hạ đến củi gạo mắm muối, đương nhiên không gian có nàng không có. Mua, trừ bỏ cá biệt đồ vật là mạnh đại thúc để trở về, còn lại số lượng nhiều khiến cho cửa hàng người giao hàng tận nhà đi. Này không, Khương Gia Minh từ bên ngoài vừa trở về, Lâm uyển uyển mua sắm những cái đó đồ vật đã từng cái đưa tới cửa tới, còn chỉ huy những cái đó cửa hàng tiểu nhị cùng nhau hỗ trợ làm việc. Khương Gia Minh thật sâu cảm thấy, tức phụ quá có khả năng, hắn cái này đương tướng công áp lực thật lớn, xem ra hắn còn phải nỗ lực hơn, nếu không liền phải bị. Tức phụ dừng ở phía sau, kia chính là một chút đều không tốt đẹp, có cửa hàng tiểu nhị hỗ trợ, thu thập lên liền càng mau, này chỉ chốt lát sau công phu, toàn bộ tòa nhà liền có cái ra hơi thở, chờ đến lâm ra hai anh em tới cửa nhìn đến rực rỡ hẳn lên Khương Phủ. Biểu tình có thể nói phong phú đến cực điểm. Tức phụ, đi kêu cha mẹ bọn họ cùng nhau lại đây sao? Lâm uyển uyển ảo não, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên, cũng không biết cha mẹ là cái dạng gì phản. Ứng, tính, mua đều mua, nàng còn ngạnh trên đầu môn đi thôi. Tướng công, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Tức phụ, tức phụ, ngươi xác định không phải kéo ta đi đương tấm một. Khương Gia Minh trong lòng là như vậy tưởng, lại không dám đem câu nói kế tiếp cấp nói ra. Lâm Uyển Uyển nhướng mày nhìn về phía Khương Gia Minh, nói, tướng công, ngươi có ý kiến gì sao? Không không, hắn không dám có a. Đi thư viện, hai vợ chồng không chỉ có muốn Lâm Lão Gia Tử cùng tiết thị. Gọi tới, còn đem sáu cái hải tử cũng mang theo lại đây. Lâm Uyển Uyển từ thư viện đến Khương Phủ, bị Lâm Lão Gia Tử nói một câu tâm tình là một cái phiền muộn chỉ là đôi mắt liếc đến khương gia minh trên người khi không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi nói tốt hữu nghị đâu lâm uyển uyển thật sâu cảm thấy khương gia minh thẳng nhái này một chút nàng không đủ ý tứ lâm uyển uyển động tác nhỏ bị lâm lão gia tử nhìn đến hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói ngươi như vậy nhìn lão tam làm cái gì cha ngươi khát nước không khát ta nhanh lên trở về uống điểm trà bái Nàng cha đây là đường tăng thượng thân sao, nhắc mái công phu quả thực thần. Nhìn Lâm uyển uyển ăn mệt, mấy cái hài tử bao gồm Khương Gia Minh đều ở bên cạnh cười trộn, nguyên lai like, nương vẫn là ông ngoại lợi hại. Vọng giang lâu đồ ăn đúng hạn cấp đưa đến Khương Phủ, toàn ra ngồi vây quanh ở bên nhau ăn này đốn đơn giản rồi lại quỳ giá cơm trưa, làm như là đối. Chuyển nhà chúc mừng, tịch tán về sau, Lâm ra hai anh em mang theo từng người tức phụ trở về huyện Nha. Đến nỗi trên bàn những cái đọt chén bàn cũng làm vọng giang lâu thu trở về, hơn nữa còn giúp vội bọn họ đem nhà ăn cấp dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Uyển Uyển cùng Khương Gia Minh đứng ở nhà ăn, nhìn bị thu thập sạch sẽ nhà ăn, không biết muốn nói chút cái gì. Bọn họ này có tính không là ăn không uống không còn sấn lao động. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện đều là đồng dạng. Ý tứ Lâm lão ra tử cùng tiết thị đưa sáu cái hải tử trở về đi học sau, liền lại chiếc thân trở về. Bốn người ngồi cái này đối bọn họ tới nói còn có chút xa là trong đại sảnh. Cha mẹ, các ngươi cũng dọn lại đây cùng tướng công cùng nhau chủ đi. Trong thư viện đã có chủ địa phương, có gì khổ chuyển đến dọn đi thêm phiền toái. Khuê nữ, ngươi nương nói rất đúng, chúng ta ở trong thư viện chủ khá tốt. Cha mẹ, các ngươi liền dọn lại đây chủ đi ta tính toán làm bọn nhỏ cũng ở nơi này cha ngươi không phải còn muốn dạy tướng công học vấn nương cũng phương tiện chiếu cố mọi người ở tại nơi này cũng không phải càng tốt sao lâm lão gia tử cùng tiết thị nghĩ nghĩ tựa hồ là như vậy cái lý cuối cùng liền đồng ý cùng dọn tiếng này khương phủ tới trụ giải quyết chủ vấn đề về sau lâm uyển uyển cùng khương gia minh liền qua đi thư viện bên kia hỗ trợ thu thập hành lễ mà mạnh đại thúc tắc bị lưu tại trong nhà giữ nhà Lâm Lão Gia Tử tới rồi thư Viện về sau liền đi tìm viện trưởng Bọn họ ở tại thư viện lâu như vậy Cứ như vậy cũng muốn cùng viện trưởng Lên tiếng kêu gọi Còn có bọn nhỏ sự tình cũng muốn cùng viện trưởng Nói một tiếng Chờ đến Lâm Lão Gia Tử trở về Hai bên đồ vật đều bị thu thất thất bát bát Dư lại liền giao cho Khương Gia Minh Dọn qua đi Đương nhiên là có tuyệt đại bộ phận là Lâm uyển uyển thừa dịp không ai chú ý thời điểm Dùng không gian trộm vận quá khứ sở hữu đồ vật dọn đến nhà mới sau đã là một canh giờ qua đi, khương gia minh mệt ghé vào bên ngoài trên bàn đá, lâm uyển uyển đi thu thập bọn nhỏ muốn cư trú hai gian nhà ở, lâm lão gia tử cùng tiết thị cũng đồng dạng ở bọn họ trong phòng thu thập từng người đồ vật, chỉ có mạnh đại thúc có vẻ tương đối nhàn nhã, không có việc gì ngồi ở khương gia minh bên người, đồ vật sửa sang lại không sai biệt lắm, lâm uyển uyển liền suy nghĩ nếu mua tòa nhà. Đó có phải hay không hẳn là đi mua chút hà nhân lại đây, nếu không to như vậy tòa nhà liền không ai chăm sóc, hơn nữa nàng cũng không phải thật sự tưởng mệt nhọc nương chăm sóc này cả gia đình, cho nên đây là thế ở phải làm, thuận tiện nàng chính mình cũng muốn xứng cái làm việc tay thiện nghệ. Lâm uyển uyển Tư cho rằng ý nghĩ như vậy rất tốt, rốt cuộc nàng hy vọng đầu bếp nữ hồi lâu, hiện giờ vừa lúc có thể được như ước nguyện mà nàng cũng có nhiều hơn thời gian đi làm chính mình sự tình như thế chẳng phải mỹ thay. Hạ quyết tâm sau, Lâm Uyển Uyển liền nghĩ, chờ nàng vội xong trên tay điểm này sự tình, liền lập tức đi tìm Khương Gia Minh thương lượng việc này, bởi vì nàng nhưng không nghĩ lại lặp lại lần trước như vậy trường hợp, cũng không nghĩ lại đối mặt tức giận Khương Gia Minh. Nhanh chóng đem bọn nhỏ quần áo chỉnh tề điệp bỏ vào trong ngăn tủ mặt, làm xong này cuối cùng một chút công tác, Lâm Uyển Uyển mới duỗi hạ eo, đi ra ngoài tìm Khương Gia Minh ánh mắt chạm đến Mạnh Đại Thúc, lại thấy Khương gia. Minh còn ghé vào trên bàn đá nghỉ ngơi, bởi vậy không có ra tiếng, chỉ là cười đối Mạnh Đại Thúc gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào Khương gia Minh bên người ngồi xuống. Biết Khương gia Minh mới vừa rồi dọn như vậy nhiều đồ vật thực vất vả, Lâm Uyển Uyển không muốn ra tiếng quấy rầy Khương gia Minh nghỉ ngơi, đem tưởng lời nói tạm thời áp xuống, nàng cũng vừa lúc nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát. Một lát sau, Khương Gia Minh mới ngẩn đầu lên Thấy tức phụ ngồi ở hắn bên Cạnh có chợt lé mà qua kinh ngạc Hắn cũng không có thật sự ngủ Chỉ là cảm thấy thân thể có chút mệt Có lẽ là lâu lắm không có ở bên ngoài làm việc nặng Liền nhắm mắt lại tại đây trên bàn đá bò trong chốc lát Hắn không biết tức phụ là khi nào đi vào hắn bên người Thế nhưng như thế lặng yên không một tiếng động Cũng không biết tức phụ ở chỗ này ngồi nhiều ít Xoa xoa có chứa hồng ấn mặt hỏi Tức phụ đều sửa sang lại hảo sao? đang ở thưởng thức cây ngô đồng Lâm Uyển Uyển nghe vậy quay đầu nhìn về phía Khương Gia Minh cười nói còn có cha mẹ bọn họ chỗ đó mặt khác đều sửa sang lại hảo. Mạnh Đại thúc thấy vợ chồng Son có chuyện muốn nói cũng không ở nơi này tiếp tục đợi lấy cớ đi ra ngoài đi một chút. Lâm Uyển Uyển chưa nói cái gì nàng xác thật có chuyện muốn cùng Khương Gia Minh thương lượng. Chẳng qua mạnh đại thúc có ở đây không chàng cũng không có cái gì trở ngại, đương nhiên mạnh đại thúc không ở nói, khả năng sẽ càng tốt một. Ít, dù sao cũng là bọn họ hai vợ chồng chi gian chuyện riêng tư. Không ở suy nghĩ chút lung tung rối loạn, nhìn Khương Gia Minh đôi mắt nói, tướng công, ta muốn đi mua mấy cái hạ nhân trở về. a Khương Gia Minh thở nhẹ ra tiếng, hắn không nghĩ tới tức phụ như thế nào liền nghĩ đến hạ nhân việc này lên rồi. Từ trước tức phụ cũng là có người hậu hạ, chỉ là sau lại theo hắn trở lại đào lâm thôn, nhật tử quá liền chuyện xưa như mây khói, hắn không muốn suy nghĩ, nếu tức phụ tưởng mua chút hà nhân trở về hắn cũng là đồng ý, như thế tức phụ cũng có thể nhẹ nhàng chút, chỉ là tức phụ bí mật trung quy không thích hợp có người ngoài biết được, làm khởi sự tình tới cũng muốn so từ trước càng thêm thật cẩn thận, nhìn tức phụ thần sắc, chỉ sợ cũng không phải hắn tưởng như vậy. Chẳng lẽ tức phụ là tưởng mua chút hà nhân tới chiếu cố nơi này sao? Chính là, trong nhà có cha mẹ ở, đều là có thể chiếu cố lại đây, chính hắn cũng là có tay có chân, cũng không? Cần có người chiếu cố hắn. Tức phụ, ngươi là tính toán cấp tòa nhà này thêm những người này sao? Khương Gia Minh hỏi giò, Lâm uyển uyển gật đầu, đúng vậy, cha muốn đi thư viện dạy học, tướng công ngươi cũng muốn vội vàng đọc sách. Nương một người như thế nào có thể cố đến lại đây này to như vậy tòa nhà, huống chi còn có sáu cái hài tử ở, luôn là yêu cầu chút nhân thủ. Khương Gia Minh nghe Lâm Uyển Uyển như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có lý, mới vừa rồi là hắn tưởng xóa. Liền mở miệng nói, tức phụ, ngươi nói có lý, xác thật không nên ở mệt nhọc cha mẹ, chúng ta đây hiện tại liền qua đi chọn sao? Ấn, hiện tại liền qua đi, ngươi đem xe ngựa dắt đi ra bên ngoài ta cùng cha mẹ bọn họ nói một tiếng liền ra tới. Lâm Uyển Uyển như thế trả lời. Hai người nói tốt về sau, lập tức đứng dậy đi làm từng người sự tình. Lâm Uyển Uyển đi Lâm Lão gia tử cùng Tiết Thị phòng chỉ là nói đơn giản muốn đi ra ngoài bạn điểm sự, thực mau liền trở về. Lâm Lão gia tử cùng Tiết Thị còn vội vàng sửa sang lại đồ vật, tự nhiên cũng không rảnh lo Lâm Uyển Uyển muốn đi ra ngoài vội vàng cái gì, chỉ là phân phó nàng đi ra ngoài cẩn thận một chút. Mang lên Khương Gia Minh từ từ. Khương Gia Minh bên này, Mới vừa nắm xe ngựa trở về, Liền gặp gỡ ở bên ngoài lắc lư Mạnh Đại Thúc. Lão Tam, Đây là muốn đi ra ngoài, Vẫn là phải đi về. Mạnh Đại Thúc đi vào Khương Gia Minh trước mặt, Nhìn xe ngựa hỏi. Khương Gia Minh bị đột nhiên xuất hiện thân. Ảnh cùng thanh âm hoảng sợ, Hơi hơi sửng sốt, Xác định là Mạnh Đại Thúc, Mới nói, Mạnh Đại Thúc, Thức phụ nói muốn đi ra ngoài chọn hà nhân trở về. Mạnh đại thúc sửng sốt ba giây, thầm nghĩ, cô gái quả nhiên là có đại năng nại người. Còn nhớ rõ hai ngày trước cô gái làm hắn đại thu bạc, hảo gia hỏa, trăm lượng ngân phiếu. Chính là hắn cái này không quá để ý vật ngoài thân lão nhân cũng bị kinh ngạc một chút. Kẻ hèn mấy trăm bình gà tinh, thu vào xa xỉ A. Cũng khó trách cô. Gái mày không nhăn một chút, liền đem tòa nhà cấp mua. Bà cái này tiết tấu đi xuống, đây là phải làm địa chủ nhân ra nha. Kinh ngạc qua đi, mạnh đại thúc há mồn nói, chọn hạ nhân sao? Đại thúc ta biết nơi đó hạ nhân không tồi, đại thúc cùng các ngươi cùng nhau qua đi đi. Dù sao hắn lão nhân một người ở chỗ này đi bộ cũng có vẻ nhàm chán, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút. Nói định về sau, liền cùng nhau đứng ở xe ngựa bên cạnh chờ lâm uyển uyển ra tới. Lâm uyển uyển Còn không có từ đại môn bán ra đi, nhìn thấy Mạnh Đại Thúc cũng ở, lông mày một trợn. Nhìn Mạnh Đại Thúc bộ dáng này, hẳn là muốn cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Như thế cũng hảo, Mạnh Đại Thúc đối huyện thành quen thuộc khẳng định là muốn cao hơn bọn họ hai vợ chồng, vốn đang nghĩ đi tìm Ngô Nha Tử hỗ trợ hỏi một chút lộ, hiện giờ có Mạnh Đại Thúc ở, liền không cần lại đi phiền toái người khác. Cười cùng Mạnh Đại Thúc đánh thanh tiếp đón, ở Khương Gia Minh nâng dưới tiến vào xe ngựa, đãi nàng ngồi định rồi lúc sau, Từ Khương Gia Minh đem cửa xe đóng lại, sau đó cùng Mạnh Đại Thúc cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Khương Gia Minh tuy rằng cũng thường ở huyện thành bên trong đi lại, nhưng cơ bản đều là cố định lộ tuyến, đi nơi nào có thể mua người, hắn xác thật là không biết. Cũng may mắn này một đường có Mạnh Đại Thúc ở, cho hắn chỉ lộ, mới đến đến một tòa tòa nhà trước, mặt trên treo thanh viên hai chữ, mới vừa nhìn đến là lúc, Khương Gia Minh Nghĩ đến mặt khác địa phương đi Cho rằng đây là cái loại này ẩn nấp nơi Cùng loại với thanh lâu Cũng không trách hắn sẽ có như vậy ý tưởng Ra cửa bên ngoài người Hoặc nhiều hoặc ít Vẫn là biết chút bên ngoài sự tình Hắn tuy không có dạo quá thanh lâu Khẩu khẩu tương truyền cũng lọt vào tai một ít Mạnh đại thúc làm người từng trải Vừa thấy Khương Gia Minh biểu tình Liền biết hắn suy nghĩ cái gì Trực tiếp duỗi tay ở Khương Gia Minh Trước mắt nhoáng lên Nói nơi này Chính là ta nói nơi đó, Lão Tam, ngươi hãy đi trước gõ cửa đi. Hảo! Khương Gia Minh ứng về sau, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi vào hình vòm tiểu cửa gỗ trước. Thịch thịch thịch nga gõ vang lên tiểu cửa gỗ. Một lát, một đạo lười biếng nam nhân thanh âm từ bên trong chuyển ra tới. Ai nha? Chỉ tiếc thanh âm có chút xa, trừ bỏ thính lực tương đối nhanh nhạy lâm uyển uyển cùng mạnh đại thúc nghe được ngoại. Khương Gia Minh cũng không có nghe rõ cái gì. Dại ra nhìn mắt, mạnh đại thúc lại tiếp tục gõ cửa, lâm uyển uyển bởi vì ngồi ở trong xe ngựa, xe ngựa môn cũng cũng không có mở ra, nhìn không tới Khương Gia Minh biểu tình, cho nên không có ra tiếng ngăn cản Khương Gia Minh. Mạnh đại thúc tuy rằng có nghe được chút động tính, lại cũng không có rớt phân đi lớn tiếng đáp lại, từ Khương Gia Minh gõ cửa, nghe tiếng đập cửa không ngừng từ bên tai chuyển đến, nam nhân không khỏi nhanh hơn nện bước. Từ chậm dị gì, gì sân vắng tản bộ đổi thành chạy. Chậm, trong miệng hô, đừng gõ, đừng gõ, lại nhìn môn liền hỏng rồi. Theo nam nhân thanh âm càng ngày càng gần, Khương Gia Minh cuối cùng là nghe được, dừng gõ cửa động tác đứng ở một bên, chỉ là nghe bên trong kia nam nhân nói, hắn vì cái gì cảm thấy trong lòng có chút nho nhỏ buồn bực. Cái gì kêu lại gõ cửa liền hỏng rồi, chẳng lẽ không nên hắn tay tơi tương đối quan trọng, môn sẽ không đau nhưng hắn tay sẽ đau kéo kẹt mở cửa tiếng vang lên chỉ thấy cửa gỗ khai một bên một người nam nhân đầu từ bên trong dò xét ra tới nói có chuyện gì khương gia minh thấy nam nhân mệt ra rời bộ dáng biết này định là vừa tỉnh ngủ xứng với này bất thiện ngữ khí hắn thật sự không có gì hảo cảm cũng không nghĩ ra được nhà này ra tới hạ nhân sẽ là bộ dáng gì dù sao hắn là không quá xem trọng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta là lại đây chọn lựa hà nhân, nơi này nhưng có thích hợp. Nam nhân nghe được, chọn hà nhân, ba chữ. Xoát mở cặp kia dục mở to dục bế đôi mắt, tinh tế mà đánh giá Khương Gia Minh. Thầm nghĩ, nhìn người này ăn mặc không giống như là cái gì có tiền người, liền toàn thân khí thế cũng không giống như là đương hà nhân. Thư sinh bộ dáng lại cảm thấy khiếm khuyết chút cái gì, lại xem bên cạnh kia chiếc xe ngựa, trong nhà hẳn là có mấy cái tiền bạc. Đúng lúc, Mạnh Đại Thúc mở ra một khắc quạt gió muôn, vừa lúc lộ ra Lâm Uyển Uyển thân ảnh tới. Khương Gia Minh thấy tức phụ muốn đứng dậy ra tới, lập tức liền đi lên đỡ. Lâm Uyển Uyển xuống xe ngựa về sau, cùng Khương Gia Minh cùng nhau đi theo nam nhân tiến vào vườn, mà Mạnh Đại Thúc cự tuyệt lưu tại bên ngoài xem xe ngựa. Trên đường, nam nhân tự giới thiệu nói: "Phu nhân, tiểu nhân tên là A Đức, không biết phu nhân tưởng chọn gì đó hạ nhân?" Tuổi trẻ lực tráng sẽ làm việc nam nhân cùng xe nấu cơm đầu bếp nữ, nhưng có. Lâm uyển uyển trả lời nói, có, phu nhân trước tiên ở này chờ một lát, tiểu nhân này. Liền đi kêu tiểu nhân nương ra tới, nói xong liền hướng hành lang một bên chạy tới. Lâm uyển uyển cùng Khương Gia Minh chọn vị trí ngồi xuống, đợi một lát, một cái rất là thủy mỹ phụ nhân cười ha hả vê khăn mà đến, ta nói hôm nay như thế nào sáng sớm liền nghe được có hỷ thước ở kêu nguyên lai like là có khách đến cửa lâm uyển uyển khách sáo cùng phụ nhân hàn huyên vài câu mới biết được này phụ nhân nguyên lai like họ hoa người tới giống nhau xưng hô này vì hoa nương nghe vào lâm uyển uyển trong tai tổng cảm thấy có chút quái quái như là trong hoa lâu tên có không khỏe cảm hoa nương đã từ nàng nhi từ a đức trong miệng nghe nói lâm uyển uyển yêu cầu liền không có cùng lâm uyển uyển quanh co trực tiếp mang theo Lâm Uyển Uyển hai vợ chồng đi một cái khác trong viện nơi đó tụ tập đông đảo già trẻ nam nữ Khương Gia Minh thấy trong viện ngồi sổm không ít nam nhân lo lắng tức phụ sẽ bị va chạm đến thoáng tới gần Lâm Uyển Uyển làm không rõ ràng bảo hộ trạng Lâm Uyển Uyển hình như có sở cảm liếc mắt Khương Gia Minh ở trong lòng vừa lòng gật đầu biết dưới tình huống như vậy bảo hộ nhà mình tức phụ người nam nhân này thật là làm nàng càng ngày càng thích hoảng thần gian Á Đức đã mang theo mười mấy áo vải thô trang điểm nam nhân ra tới, không sai biệt lắm đều là hai mươi tuổi trên dưới tuổi tác. Một đám xem qua đi, trừ bỏ trung gian nam nhân kia làm lâm uyển uyển hơi chút vừa lòng chút, mặt khác chính là một cái. Đều trướng mắt, nhìn là tuổi trẻ không sai, nhưng lực trang có khả năng lại không hiện ra vài phần tới. Nàng yêu cầu chính là có thể làm việc, mà đột nhiên chơi bời lêu lỏng người, không hài lòng đối hoa nương lắc đầu. Hoa nương... Đây là các ngươi nơi này tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Cứ như vậy, còn thỉnh hoa nương không cần lừa gạt chúng ta hai vợ chồng. Đừng nói lâm uyển uyển không rất cao hứng. Khương Gia Minh là càng không cao hứng. Hắn vốn là đối A Đức ấn tượng chẳng ra. Gì, đang xem đến trước mắt này một loạt người, mặt rõ ràng liền đen hắc. Hoa nương tự nhiên nhìn đến lâm uyển uyển hai vợ chồng sắc mặt. Người sắc thật là nàng làm nhi tử mang lại đây. Là cái gì đấy nàng cũng rõ ràng. Nàng bất quá là xem này phu thê trang điểm không thấy được, mới chọn này đó thứ tới. Nếu nói những người này chính là bọn họ nơi này tuổi trẻ lực tráng, sao có thể? Chẳng phải tạp nàng hoa nương chiêu bài, trực tiếp nói khe với nhi tử phân phó vài câu, đến nỗi. Hai vợ chồng có hay không năng lực này mua liền không phải nàng hoa nương vấn đề. Một lần nữa thay đổi một đám ra tới, sát thật so lúc trước những cái đó muốn tốt quá nhiều nhìn tinh thần khí đều không phải một cái cấp bậc, lần này Lâm Uyển Uyển đối Hoa Nương vừa lòng gật đầu, chọn hai cái nàng xem trọng nam nhân ra tới. Hoa Nương tiếp thu đến Lâm Uyển Uyển ánh mắt, đắc ý dương đầu, dùng tay bát hạ bên tai rũ xuống một lọn tóc. Chọn hảo nam, tiếp được đi tự nhiên là muốn. Chọn đầu bếp nữ, lúc này Lâm Uyển Uyển tầm mắt vừa lúc đối thượng chân tường đặng nam nhân trên người, nghi hoặc hỏi, Hoa Nương chân tưởng nam nhân kia mới vừa rồi như thế nào không có làm hắn đi lên nghe vậy, hoa nương đầu tiên là thở dài, nói hắn xác thật là không tồi hắn tức phụ cũng là cái có khả năng chỉ là mặt sau còn theo cả gia đình thượng có một đôi không có gì sức lao động cha mẹ, phía dưới còn đáp một cái bảy tuổi gầy yếu nhi tử Nga cứ như vậy, lâm uyển uyển nhướng mày hỏi hoa nương thu thu thần sắc nói, cũng không được đầy đủ là Còn có một bộ phận là ra vấn đề, coi trọng bọn họ hai vợ chồng có không ít, dư lại ba cái còn phải tốn một nửa bạc liền không có gì người nguyện ý, lại nói không có sức lao động. Hoa nương, ngươi gọi bọn hắn cả nhà ra tới nhìn xem, hoa nương thấy Lâm uyển uyển có hứng thú, liền đồng ý đi gọi người, trong lòng lại không ôm hy vọng, chuyện như vậy nàng không phải lần đầu tiên đụng tới, cũng không phải là cuối cùng một lần, nhiều lần như thế. Nàng đã sớm tuyệt vọng, lại ngượng ngùng đuổi bọn hắn đi ra ngoài, dù sao cũng là nàng hoa tiền mua vào tới, có thể qua tay nàng cũng cao hứng. Lâm uyển uyển cẩn thận mà đánh giá một phen, nàng xem ra tới này đối lão phu thế chỉ cần hảo hảo điều dưỡng hạ, đảo cũng là có thể làm việc, tiểu hài tử cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở về? Lâm uyển uyển đứng ở trẻ tuổi nam tử. Cùng hắn tức phụ trung gian hỏi. Nam nhân kinh ngạc ngẩn đầu, nói, Phu nhân, ngươi thật xác định muốn chúng ta, chúng ta đây cha mẹ cùng hài từ đâu. Hắn ý nghĩ trong lòng cùng hoa nương giống nhau, không ôm cái gì hy vọng. Đúng vậy, có bằng lòng hay không? Lâm uyển uyển cười đáp, ở nàng xem ra, đôi vợ chồng này đối mặt vinh hoa chưa còn có thể nhớ thương người nhà. Như vậy phẩm chất đặc biệt đáng quý, hảo hảo lợi dụng, tương lai sẽ là bọn họ hảo giúp đỡ. Một nhà năm, khẩu không thể tin tưởng nhìn lâm uyển uyển bọn họ quả thực không thể tin được lỗ tai nghe được nói, rốt cuộc có người muốn bọn họ một nhà sao, trong ánh mắt lấp lè trong suốt ánh sáng, thấy sắc mặt lược trước tái nhợt ba cái cũng khó nén kích động thần sắc, hoa nương phục hồi tinh thần lại chạy nhanh nhắc nhở nói, còn không nhanh lên đáp ứng, chúng ta đáp ứng, chúng ta đáp ứng, hai vợ chồng vội không ngừng mở miệng nói, muốn này một nhà năm khẩu về sau, lâm uyển uyển Lại ở chúng đầu bếp nữ trung trọn đẹp nhất một cái. Ở hoa nương không thể tin tưởng trong ánh mắt phó bạc. Lòng mang tám người bán mình khế. Cùng mọi người ra thanh viên. Mạnh đại thúc ngồi dựa vào trên xe ngựa phơi nắng. Thấy Lâm uyển Uyển mang theo một đại bang người ra tới. Nhàn nhã tư thái một đốn. Này nhiều người như vậy. Cô gái, là muốn làm sao? Không có người đi đáp lại mạnh đại thúc dại ra. Lâm uyển Uyển thấy kia hai vợ chồng già thân mình không tốt. Cộng thêm gầy. Yếu hài tử, liền đối với mọi người nói, Các ngươi ba cái cùng ta ngồi xe ngựa trở về, Người khác ở xe ngựa mặt sau đi theo. Tuổi già nam nhân cuống quyết khom lưng làm lễ nói, Phu nhân, này này trăm triệu không được, Ngài nguyện ý thu lưu chúng ta, Cho chúng ta hai vợ chồng giảm một ngụn cơm ăn, Đã là thiên đại ban ân. Chúng ta lại sao hảo cùng phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, Chúng ta đi theo xe ngựa mặt sau liền hảo. Lão phụ nhân cũng nói, Đúng vậy, phu nhân, trăm triệu không được, gầy yếu hài tử bị lão phụ nhân nắm, thẹn thùng ẩn ở lão phụ nhân phía sau, nhìn lâm uyển uyển cặp mắt kia lấp lánh tỏa sáng, lão nhân nhi tử tức phụ biết cha mẹ cùng nhi tử thân thể trạng huống tư tâm là muốn bọn họ ngồi trên xe ngựa, nhưng rốt cuộc minh bạch chủ nhân cùng hà nhân khác nhau, liên tục đi lên nói, không được, không được, mặt khác hai cái nam nhân ở bên cạnh nhìn, thật không có mặt khác ý tưởng, làm hà nhân bọn họ sẽ không đi nghi. Ngờ chủ nhân quyết định, liền kia hai lão một tiểu, qua trận gió đều có thể đến bộ dáng, chủ nhân hảo tâm làm cho bọn họ đi ngồi, thuyết minh chủ nhân đối bọn họ này đó hạ nhân dày rộng, với bọn họ hai tơi nói, vẫn là chuyện tốt một kiện. Lâm Uyển Uyển không kiên nhẫn cùng bọn hắn nhiều lời, chỉ nói, đem chủ nhân nói bỏ mặc, chẳng lẽ đây là các ngươi làm hạ nhân sở học quy củ? Một nhà năm khẩu hiển nhiên bị lâm uyển uyển kia thanh lánh thanh âm dòa đến, lập tức cúi đầu. Nhận sai. Nô tài, nô tỳ không dám. Lão nô không dám. Lão phụ nhân mặt sau hải tử sợ tới mức rụt rụt thân mình, càng thêm nhìn không thấy người. Mặt khác hai cái nam nhân trong lòng cùng là chấn động. Nguyên lai tân chủ nhân cũng không có bọn họ trong tưởng tượng dễ đối phó. Về sau làm việc thiết không thể thiếu cảnh giác. Bất quá Việc này trải qua Lâm Uyển Uyển như vậy một câu quát lớn về sau, già trẻ ba người cuối cùng là không có phản bác đi theo Lâm Uyển Uyển lên. Xe ngựa, Khương Gia Minh cùng Mạnh Đại Thúc ngồi trên xe ngựa liếc nhau, cùng là thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ, sự tình tới quá nhanh, bọn họ có chút theo không kịp sự tình phát triển. Cứ như vậy, đoàn người từ thanh viên cửa rời đi, trở lại tòa nhà về sau, Lâm Uyển Uyển trước đem mọi người đưa tới trong viện Ngồi ở ghế đá thượng cẩn thận quan sát bọn họ Ở thanh viên khi là xem thuận mắt chọn Còn không có hỏi qua bọn họ mấy cái tên Tuy bán mình khế có ghi Nhưng chỉ đại biểu bọn họ quá khứ Hiện giờ mới là bọn họ tân bắt đầu Cho nên từ trước gọi là gì nàng cũng không quan tâm Khương Gia Minh ở Lâm uyển uyển bên cạnh thẳng ngồi Nhìn đảo rất như là tự cấp nhà mình tức phụ tráng trường hợp Mạnh đại thúc liếc mắt liền không hề quan tâm Ở hắn xem ra Bọn họ có ở đây không chàng đều không có quan hệ, y theo cô gái tính tình, thu thập mấy cái hạ nhân bất quá là động động một mép sự tình. Ngại với lão tam đầu lại đây ánh mắt, đành. Phải bất đắc dĩ cùng ngồi ở chỗ đó, đứng tám người trên vai cóng bao vây, hai mặt nhìn nhau, trong lòng minh bạch đây là tân chủ nhân muốn lập uy, an bài sai sự. Chỉ là, phân đến bọn họ trên đầu sai sự sẽ là cái gì, bọn họ vẫn là tràn ngập chờ mong. Có sai sự bọn họ mới có lòng trung thành, không bao giờ dùng giống ở thanh viên chỗ đó giống nhau bị làm như hàng hóa chọn tới chọn đi. Vô luận là cái dạng gì sai sự bọn họ đều sẽ hảo hảo làm. Lâm Uyển Uyển Dương mắt thấy mấy. Người đều là bổn Phật, cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lãng phí thời gian. Mắt thấy sắc trời sắp ám xuống dưới, liền mở miệng nói. Các ngươi nếu vào này Khương ra môn, phải hảo hảo ở Khương ra làm việc thiết không thể nghĩ đến từ trước những cái đó thị thị phi phi cũng không nhưng làm ra xin lỗi Khương gia sự nếu không hậu quả không phải đem các ngươi chụp suất hồi thanh viên đơn giản như vậy có nghe hay không thanh lãnh thanh âm sừng với sắc bén ánh mắt chính là không có tư tâm người đều bị lâm uyển uyển cấp chấn trụ đừng nói có một đinh điểm tư tâm người tám người lớn tiếng trả lời nói nô tài nô tỳ nhóm minh bạch lâm uyển uyển lúc này mới vừa lòng gật gật đầu Đã thu thập xong đồ vật lâm lão ra từ cùng tiết thị bị bất thình lình thanh âm cấp hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài. Hai người đi vào phía trước sân, lâm uyển uyển đang ở cấp mấy người phân. Phối chức vụ, hai cái nam nhân vì tạp dịch gã sai vật, phân biệt đặt tên vì Khương Trung cùng Khương Tiến, một nhà năm khẩu nguyên họ tân, lâm uyển uyển không có sửa lại bọn họ họ. Chỉ là cá biệt một lần nữa ban bọn họ tân danh, lão nhân vẫn như cũ kêu tân nguyên, phụ trách quản gia chi chức. Lão phụ nhân thu văn, hậu hạ tiết thị. Tuổi trẻ kia một đôi phu thê sửa kêu tân trạch cùng ngọc hình, một cái làm khương gia minh bên người hậu hạ gã sai vặt, một cái tắc phụ trách phòng. Bếp công việc, bọn họ hài tử đặt tên hậu mặc, vì thư đồng. Được sai sự về sau, một đám cười cảm tạ, đều là bọn họ thuộc bùn phận việc. Đều có thể đảm nhiệm Xinh đẹp nữ tử thấy người khác đều có sai sự Mà nàng vẫn đứng ở bên cạnh Không có người để ý tới nàng Không khỏi ướt hốt mắt Chẳng lẽ bởi vì liền này một khuôn mặt Nàng liền không còn có suốt đầu chi lộ sao Nàng trước nay không nhớ thương quá Không thuộc về chính mình đồ vật Chỉ nghĩ an an phận phận làm sống Chẳng Lẽ còn là không được Nàng cho rằng có người muốn nàng Nàng liền có tân sinh Nguyên lai đều là hy vọng xa vời Lâm Uyển Uyển có chú ý tới nữ tử biểu tình, chỉ là đối nàng có mặt khác an bài, bởi vậy mới không có cùng những người khác cùng nhau an bài, không nghĩ nàng lại thượng tâm. Vừa định mở miệng, Lâm lão gia tử cùng Tiết thị đã đi vào Lâm Uyển Uyển trước mặt, Lâm lão gia tử càng là cùng Lâm Uyển Uyển mắt to trừng mắt nhỏ. Tiết thị bất đắc dĩ liếc hai cha con người. Nói: Khuê nữ, ngươi đây là đang làm cái gì?" Lâm Uyển Uyển lên kéo Tiết thị cánh tay, nói: Nương, này đó là vào phủ hầu hạ hạ nhân. Ngay sau đó quay đầu đối mọi người nói, còn không thấy quá lão thái gia cùng lão phu nhân. Gặp qua lão thái gia, lão phu nhân. Mấy người đều rất có ánh mắt khom người thăm hỏi nói. Tiết thị đối với mọi người gật gật đầu, mới đối Lâm Uyển Uyển nói, khuê nữ, ngươi này, nương, ngươi yên tâm." Khôi nữ trong lòng hiểu rõ, ngài cùng cha phải. Hảo hảo hưởng phúc đi. Tiết thị cũng chỉ có thể gật đầu, khuê nữ bộ dáng này rõ ràng chính là đã sớm hạ quyết tâm, nàng hiện tại nói cái gì đều không có dùng, đều là khuê nữ hiếu tâm, nàng bất đắc dĩ đồng thời càng nhiều là cao hứng. Lâm lão ra từ sâu kín tới một câu, "Khuê nữ, kẻ có tiền áo, ăn xài phung phí không thành bộ dáng, chỉ là trên mặt ý cười như thế nào đều là dấu không được." Lâm Uyển Uyển mặc, "Cha, ngươi khẳng định là ở ghen ghét khuê nữ so ngươi có tiền." Lười đến cùng lâm lão gia tử so đo, nàng đều đã thói quen cái này miệng không đúng lòng lão gia tử, trực tiếp cùng bọn hắn nói, cha mẹ, tướng công, sắc trời không sai biệt lắm, ta phải về đào lâm thôn đi, này đó hạ nhân sai sự ta đều an bài hảo, mặt khác liền làm phiền nương lo lắng, còn có tướng công cũng làm phiền cha mẹ lo lắng. Khuê nữ, này liền đi rồi, tiết thị nghi hoặc hỏi, đúng vậy, nương, nữ nhi trong nhà còn có chuyện đi không khai người, chờ mấy ngày nữa không lại qua đây xem cha mẹ. Thấy vậy, Tiết thị cùng Lâm lão gia tử cũng không hảo lại Lưu Lâm Uyển Uyển, liền cùng Khương gia minh cùng nhau đưa Lâm Uyển Uyển cùng Mạnh Đại thúc đi ra ngoài. Lâm Uyển Uyển ở đi phía trước, đối với còn không có phân phó sai sự nữ tử vây tay, nói: "Cùng ta một đạo trở về đi, về sau ngươi liền phụ trách hầu hạ ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày." Danh Vãn Đào Vãn Đào được tân tên cùng sai sự, hỉ cực mà khóc, một đôi mắt đẹp mở to lượng lượng. Lâm Uyển Uyển thấy vậy, buồn cười nói: "Hảo, mau chút đuổi kịp đi. Đi phía trước." Lâm Uyển Uyển còn trộm cấp Khương Gia Minh tắc một trương 100 lượng ngân phiếu, phương tiện cả gia đình đã nhiều ngày ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Trở lại Đào Lâm thôn, Lâm Uyển Uyển đem không kia kiện xương phòng chỉ cho Vãn Đào trụ. Vãn đào một bên đánh giá tòa nhà một bên cảm tạ lâm Uyển Uyển. nơi này tuy rằng so không được huyện thành bên kia đại, lại cho nàng một loại nói không nên lời. Thoải mái cảm, vãn đào cóng bao vây tiến vào xương phòng, nhìn trước mắt nhà ở, đôi mắt không khỏi đa ương ướt lên, thấp giọng nỉ non nói, đây là ta về sau cư trú địa phương sao, thật tốt, thật tốt, thật tốt, liên tiếp nói ba cái thật tốt. Không ai biết nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, ba cái thật tốt lại là có ý tứ gì. Tinh tế mà sờ qua trong phòng mỗi một gian gia cụ, mở ra ngăn tủ phát hiện bên trong còn phóng hai giường sạch sẽ hậu chăn, sờ lên lại ấm lại. Thoải mái, kia viên nhảy không ngừng lòng đang giờ phút này rốt cuộc có lòng trung thành. Bỗng nhiên mà nhìn đến trên vai bao vây dây lưng, vãn đào ảo não nhẹ vịt đầu, nàng như thế nào còn đem này bối ở trên người. Bên trong tuy nói chỉ có vài món quần áo, rốt cuộc là có điểm trọng lượng, nàng mới vừa rồi một kích động liền không có chú ý tới. Tâm nói, nàng đã là phu nhân nha hoàn, muốn phụ trách phu nhân sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, làm việc như thế nào có thể như thế đại. Ý, về sau còn phải càng thêm cẩn thận chút mới là, đem phu nhân giao cho nàng sai sự làm vững vàng ổn thỏa. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã ám hạ, vãn đào bất chấp thu thập chính mình nhà ở. Chỉ là đem bao vây hướng trong ngăn tủ mặt một tắc, vội vàng dẫn theo váy đi ra ngoài. Trong viện bốn bể vắng lặng, nàng bên cạnh căn nhà kia sáng lên, xem thân ảnh hẳn là Mạnh Thái gia trụ. Lại hướng bên cạnh nhìn lại là, bên trong tựa hồ có một cổ đồ ăn mùi hương bay ra, nàng giám sát. Định nơi đó đó là phòng bếp không thể nghi ngờ, chỉ là, lúc này là ai ở đằng kia đâu. Cái này trong nhà chỉ có phu nhân, Mạnh Thái gia, còn có nàng. Ngoài ra liền không có những người khác ở Như vậy, ở trong phòng bếp định là phu nhân Này nhưng như thế nào khiến cho Nàng một cái nha hoàn vào cửa Nơi nào còn có thể làm phu nhân đi phòng bếp Làm bực này tử mệt sống Chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng phòng bếp đi đến Đi vào phòng bếp cửa Định nhãn vừa thấy Nhưng còn Không phải là nàng phu nhân Vội vàng đi ra phía trước Nói Phu nhân, làm nô tỳ đến đây đi Lâm Nguyệt Nguyệt thấy là Vãn Đào, buông trong tay dao phay, cười xoay người nói: Nhà ở thu thập hảo sao? Còn thích? Vãn Đào vội nói: Hồi phu nhân, nô tỳ tùy thân đồ vật thiếu, chờ lát nữa trở về thu thập liền hành. Nô tỳ cảm ta phu nhân hậu ái, nô tỳ về sau chắc chắn hảo hảo hậu hà phu nhân. Vãn Đào này một tiếng tạ là thiệt tình thành ý, câu nói kế tiếp cũng là ở cho thấy nàng kiên định bất di lập trường. Lâm Uyển Uyển thấy vậy nhướng mày, nàng nhưng thật ra có thể nghe minh bạch trước mắt này nữ tử ý tứ, chỉ là một ngụ một cái nô tỳ, nàng thật là có điểm nhi không thói quen. Bất quá, ở vào như vậy thời đại, nàng cũng sẽ không xuất sắc đi nói người người bình đẳng, cố tình đi thay đổi cái gì, nhưng đối xử tử tế trong nhà hạ nhân nàng vẫn là có thể làm được. Nhàn nhạt ứng thanh, ân, đem vị trí nhường cho vãn đào. Nói thật, nàng chờ đợi ngày này đã... Đợi thật lâu, hôm nay rốt cuộc có một loại nàng muốn từ nhiệm cảm giác, này tâm tình của nàng thật phần thoải mái. Chỉ là, không biết vãn đảo chủ nghệ như thế nào. Nàng ăn quán tinh xảo vị Mỹ đồ ăn, này há mồm từ đầu đến cuối đều là thực chọn. Chính là mạnh đại thúc cùng Khương Gia Minh phụ tử mấy cái miệng cũng đồng dạng bị nàng dưỡng ngập. Như vậy nhớ tới, Lâm uyển uyển có chút lo lắng kia Ngọc Hinh chủ nghệ, không biết Khương Gia Minh có thể ăn được hay không thói quen. Bất quá. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là dạy dỗ vãn đào chủ nghệ, nói như thế nào vẫn là chính mình này mở miệng tới quan trọng chút, chuyện khác đều có thể từ từ tới giải quyết, chính là chuyện này chờ không được. Vãn đào thấy Lâm uyển uyển nhường ra vị trí cho nàng, chạy nhanh rửa tay, đem trên tay bọt nước trà lau làm mới tiến lên cầm lấy dao phay, chiếu Lâm uyển uyển mới vừa rồi độ dày đi thiết. Thấy vậy, Lâm uyển uyển vừa lòng gật gật đầu, nàng tuy rằng còn không thể. Xác định vãn đào chủ nghệ như thế nào, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần này kỹ thuật sắt rau so với nàng tới cũng không kém, xem ra nàng có mong đợi. Vãn đào thấy Lâm uyển uyển đứng ở bên cạnh xem nàng sắt rau cũng không giận, nàng lúc trước ở thanh viên chính là bởi vì gương mặt này không được ưa thích, bởi vậy chuyển đi học đầu bếp nữ việc, trên thực tế nàng cũng thích xuống bếp, có thể đem đồ ăn nấu nướng mỹ vị, là nàng vẫn luôn theo đuổi sự tình, giơ tay chém xuống, hết thảy đều là quen tay hay việc, trường thi cũng không khiết đảm, chỉ là nàng không nghĩ tới phu nhân chủ nghệ thế nhưng so nàng còn muốn hảo, nghe phu nhân chỉ huy, nàng tức khắc cảm thấy bản thân chủ nghệ lại tinh tiến một chút, từ trước không nghĩ ra nào đó địa phương, cũng làm phu nhân cũng chỉ điểm minh bạch. Bởi vậy, Vãn Đào càng thêm cảm thấy, cái này chủ tử nàng là cùng đúng rồi. Lâm Uyển Uyển không biết Vãn Đào tâm lý hoạt động, nàng tương đối chính kiên nhẫn ở chỉ đạo. Vãn Đào mà vãn đào cũng không có làm nàng thất vọng tuy rằng so mong muốn muốn kém một ít, đào cũng là có thể tiếp thu Huống chi phía sau nhật tử trường, nàng tin tưởng lấy vãn đào năng lực, tương lai định có thể đem đồ ăn nấu cho so nàng đều phải ăn ngon, đồ ăn thượng bàn về sau, lâm uyển uyển kêu vãn đào cùng bọn hắn một bàn ăn cơm cái này nhưng đem vãn đào cấp sợ hãi, nàng ở thanh viên học quá làm hạ nhân quy củ biết hạ nhân là không thể cùng chủ tử một bàn ăn cơm, cũng Thâm thủ quy củ, Lâm uyển uyển Vãn Đào như vậy, đành phải bất đắc dĩ nói, Vãn Đào, ngươi xem, tòa nhà này hiện giờ chỉ có chúng ta ba người, ngươi nếu bất quá tới ăn, ta cũng mạnh đại thúc nhưng không phải càng thực chi vô vị, lại nói, hiện giờ ở chỗ này Hà Nhân liền ngươi một người, một người ăn cơm nơi nào có hương vị, chờ ngày sau ngươi đồng bạn nhiều về sau, ta tất nhiên là sẽ không ngăn đâu, nhưng hôm nay như vậy, ngươi liền bồi chúng ta ăn đi. Cô gái nói rất đúng. Chúng ta người cô đơn hai cái, ngươi như thế nào có thể tuyệt tình như vậy nhìn hai chúng ta thế thế thảm thảm, quảnh quẻ." Mạnh Đại Thúc cung phụ Hoa nói. Vãn Đào bị Lâm Uyển Uyển cùng Mạnh Đại Thúc nói vô pháp, đành phải gật đầu đồng ý. "Phu nhân, nô tỳ này liền đi cầm chén đua." Bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, Vãn Đào giờ phút này tâm tình thực hảo, nàng cảm thấy có thể gặp gỡ phu nhân, từ trước chịu quá khổ cũng không tính cái gì. Nàng nhìn đến ra tới, phu nhân Đãi nàng thực hảo Còn nguyện ý đem kia một tay hảo Chủ nghệ giao cho nàng Nàng cảm kích đồng thời càng thêm kiên định Đi theo phu nhân tâm Từ phòng bếp đi chén đũa đi ra ngoài Nhập tòa cùng Lâm uyển uyển Cùng Mạnh Đại Thúc cùng nhau ăn cơm Mới vừa rồi còn ở kích động tâm tình Giờ phút này có vẻ có chút câu nệ Thật cẩn thận kẹp trước mắt đồ ăn Sợ một cái không cẩn thận Sẽ quấy nhiễu đến hai vị chủ tử Lâm huyển huyển bất đắc dĩ nhìn mắt vãn đào, nói, vãn đào, ngươi nếu đã đi vào nơi này, liền đem nơi này làm như bản thân ra giống nhau, không cần như thế câu nệ, chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, nấu ra thực hảo hảo ăn đồ ăn tới, nhà ngươi phu nhân ta sẽ không trách cứ ngươi. Vãn đào nghe vậy, chạy nhanh buông trong tay chén đùa, đứng dậy cúi đầu hành lễ nói, phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Nấu càng tốt ăn đồ ăn cấp phu nhân ăn, nô tỳ sẽ không làm phu nhân thất vọng. Lâm uyển uyển càng thêm bất đắc di nói, vãn đào, ngồi xuống nói. Nàng không thể không thừa nhận thanh viên đem vãn đào quy củ giáo thực hào, chỉ là làm đã từng hiện đại người. Hiện giờ cổ đại người bình thường ra phụ nhân, nàng lại là không thế nào thói quen. Thầm nghĩ, còn hảo nàng trọng sinh ở bình thường gia đình, nếu không những cái đó quy củ đều có thể đem nàng bức điên buổi tối sắc trời càng thêm hắc vãn đào vội xong trong phòng bếp việc trở lại trong phòng biên thu thập nhà ở biên hồi tưởng ngày này chung đã phát sinh sự tình phảng phất cảm thấy còn ở trong mộng giống nhau nghĩ đến phu nhân đối nàng hào trắng non trên mặt không khỏi lộ ra vui vẻ tươi cười đối tương lai nhật tử cũng có xưa nay chưa từng có hy vọng lâm uyển uyển ở đông trong phòng tâm tình cũng không tồi rốt cuộc từ phòng bếp giải phóng ra tới Không cần mỗi ngày đều lây dính thượng Một cổ tử rửa không sạch khói dầu vị Chỉ là Nhìn chỉ phô khai một giường chăn Tổng cảm thấy trong lòng thiếu chút cái gì Nga Nàng nghĩ tới Đêm nay Khương Gia Minh không ở nhà Về sau nhật tử nàng cũng sẽ là một người Thẳng đến viện thí kết thúc mới thôi Ngày thường Khương Gia Minh Ở thời điểm Nàng cũng không cảm thấy cái gì Hiện giờ lập tức thành một người Đối mặt trống giống nhà ở Nàng xác có nhẹ nhẹ tịch liêu Vỗ vỗ đầu không muốn lại nghĩ nhiều, lập tức lé tiến không gian đi làm việc. Giờ phút này, nằm ở nhà mới trên giường Khương Gia Minh cũng không có ngủ, chính tưởng niệm trong nhà tức. Phụ, tước phụ, ta rất nhớ ngươi, không biết ngươi có hay không suy nghĩ ta. tước phụ, một người thấp thấp nhắc mái, chẳng chọc thẳng đến đêm dài mới ngủ. Cái này trong nhà những người khác, đêm nay cũng đều không có sớm miên, nhất hưng phấn vẫn là sau cái hài tử, bên ngoài có tân gia. Bọn họ không cần cùng tồn tại trong thư viện đầu như vậy câu thúc. Khương liên giác cùng Khương liên khuyết hai huynh đệ lén nói thầm đến đa khuya. Có cha ở bọn họ bên người. Nương khẳng định. Cũng sẽ thường thường lại đây xem bọn họ. Như vậy bọn họ là có thể thường thường nhìn thấy nương. Như thế nghĩ liền đặc biệt vui vẻ. Lâm lão ra tử cùng tiết thị tất nhiên là không cần phải nói. Đối mặt Lâm uyển uyển sẽ có lẽ sẽ oán giận nàng vài câu quá sẽ tiêu tiền. Trên thực tế khuê nữ có hôm nay tiền đồ. Bọn họ hai cái trong lòng cao hứng đến không được Đặc biệt khuê nữ còn biết hiếu kính bọn họ hai lão Liền nhi tử tôn tử bọn họ đều bởi vì khuê nữ Nhật tử cũng quá Thông thuận lên Này về sau nhật tử Cũng sẽ không kém Vào phủ bọn hạ nhân Trải qua này nửa ngày ma hợp Lại bởi vì đều là từ thanh viên ra tới Ở chung cũng hài hòa Làm việc tận tâm tận lực Không dám chút nào qua loa trừ bỏ cái kia gầy yếu hài tử trong lòng vẫn có vài phần thấp thỏm ngoại hết thảy đều chậm rãi hướng về lâm uyển uyển chờ mong phương hướng ở phát triển lật qua đêm tối lại là tân một ngày lâm uyển uyển cứ theo lẽ thường lên bận việc trong viện một chu sự tình sau liền cùng mặt sau ra tới mạnh đại thúc cùng nhau luyện luyện thân mình phòng bếp có ván đào ở không cần nàng nhọc lòng cái gì vừa lúc được phân nhàn tình nha trí nàng cũng có hứng thú cùng mạnh đại thúc lãnh giáo hai chiêu hai người đối diện Trong mắt cùng là giống nhau thú vị, Lâm Uyển Uyển nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Mạnh Đại Thúc, liền hỏi nói, Mạnh Đại Thúc, có hay không hứng thú quá so chiêu? Mạnh Đại Thúc ngừng tay thượng, động tác, cười như không cười nhìn trầm trầm Lâm Uyển Uyển, cô gái đây là tính toán bại lộ nàng biết công phu bí mật này sao? Vừa lúc, hắn cũng tò mò cô gái công phu như thế nào, liền trả lời, hành, kia chúng ta điểm đến mới thôi. Mạnh Đại Thúc Chúng ta đây trước nói hảo, ai cũng không thể dùng nội lực, cũng không thể dùng khinh công. Không thành vấn đề, bắt đầu đi." Dứt lời, Mạnh Đại thúc hướng tới Lâm Uyển Uyển vươn một bàn tay, ý bảo nàng ra tay trước. Đối với ai trước ai sau, Lâm Uyển Uyển một chút đều không thèm để ý, nàng muốn biết chính là trừ bỏ khinh công cùng nội lực, nàng sở học quá bắt cùng quyền anh trở mặt khác công phu có vài phần phần thắng. Nắm tay chút nào không khách khí chiều mạnh đại thúc trên mặt mà đi. Bị mạnh đại thúc một cái nghiêng người cấp tránh đi. Mạnh đại thúc ú oán nhìn mắt lâm uyển uyển thầm nghĩ, cô gái tuyệt đối là cô ý hướng tới hắn này trương tuấn tiếu mặt già đánh, còn hảo phản ứng mau, bằng không. Lấy cô gái mới vừa rồi kia bá đạo kính, cũng không phải là muốn đem mũi hắn cấp đánh oai. May mắn là vô dụng nội lực, nếu không hắn lão nhân liền phải mất mặt ném quá độ nhiên mạnh đại thúc như vậy tưởng thời điểm, hắn cũng không biết lâm uyển uyển không có nội lực, cũng sẽ không sử dụng khinh công, nếu không hắn mới là muốn thật sự buồn bực. Lâm uyển uyển mới mặc kệ mạnh đại thúc giờ phút này suy nghĩ cái gì, nàng phải hảo hảo cùng mạnh đại thúc lánh giáo lánh giáo, biết. Chính mình có mấy cân mấy lượng, về sau gặp gỡ sự tình còn có cái ước lượng, ra tay đồng thời, ngay sau đó một chân hướng mạnh đại thúc dưới thân quét tới. Mạnh đại thúc vũ lực giá trị cũng không phải bãi xem Lập tức nghiêm túc lên chắn trở về Hơn nữa chủ động bắt đầu xuất kích Hai người một đi một về chi gian Kinh trong phòng bếp vãn đào vội vàng chạy ra Không rõ lúc trước còn hảo hảo phu nhân cùng mạnh thái ra như thế nào liền đánh lên Đứng ở phòng bếp trước cửa Hai Tay nắm ở bên nhau Ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đánh nhau hai người Trong lòng rất là lo lắng phu nhân có thể hay không đã chịu thương tổn Đáng tiếc Hai người động tác quá nhanh, nàng đôi mắt căn bản không có biện pháp đuổi kịp hai người thân ảnh, chỉ có thể chính mình ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên, tê, một tiếng, tựa hồ là vải dệt vỡ ra thanh âm, hai người trước sau ngừng lại. Lâm uyển uyển buồn bực cúi đầu đứng ở bên cạnh, nàng cảm giác được là váy bên. Trong cái kia quần nứt ra rồi một cái miệng to, này tuyệt đối là nàng luyện võ sử thượng chưa bao giờ phát sinh quá đại rèm pha một cọc, may mắn có váy che lại. Nếu không mạnh đại thúc hiển nhiên cũng nghe đến kia một tiếng vang lớn, đồng dạng là sững sờ ở tại chỗ, chớp chớp mắt, không rõ như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy trạng hướng. Đôi mắt nhỏ trộm ngắm hướng lâm uyển uyển, thấy nàng mặt hắc bộ dáng, liên tưởng mới vừa rồi thanh âm truyền ra tới phương hướng. Âm thầm não bổ hà hình ảnh, rồi dám nếu không phải hẳn là lập tức rời đi cái này hiện trường vụ án, bằng không hắn sợ bị cô gái diệt khẩu A. Vãn Đào lực chú ý toàn bộ ở Lâm Uyển Uyển trên người, nàng nghe được có bố vỡ ra thanh âm, lại không có hướng kia phương diện tưởng, Khẩn Trương chạy tiến lên đi. "Phu nhân, ngươi thế nào, có phải hay không có chỗ nào bị thương?" Lâm Uyển Uyển đối thượng Vãn Đào kia nôn nóng lo lắng thần sắc, dừng một chút mới mở miệng nói, "Vãn Đào, ta không có việc gì, ngươi cơm sáng nấu hảo sao?" Nghe Lâm Uyển Uyển nói không có việc gì, Vãn Đào mới thoáng yên lòng. Nhớ tới cơm sáng, kinh hô ra tiếng: "A, ta bánh gián." Vãn Đào biết chính mình phạm vào sai, sợ Lâm Uyển Uyển sinh khí không cần nàng, vội vội vàng vàng mở miệng giải thích: "Phu nhân, ta ta không có việc gì, ngươi mau hồi phòng bếp đi thu thập đi." Được Lâm Uyển Uyển nói, Vãn Đào huyền tâm cuối cùng là buông một ít, cũng liền càng không có tâm lực đi. Chú ý Lâm Uyển Uyển trên người rèm pha, vội vàng hướng về phòng bếp chạy trận qua đi mạnh đại thúc cũng ngượng ngùng đối lâm uyển uyển nói cô gái kia gì ta về trước phòng thay quần áo đi không cho lâm uyển uyển nói chuyện cơ hội trực tiếp xoay người rời đi bước chân muốn nhiều mau liền có bao nhiêu mau giống như mặt sau có cái gì rắn độc mãnh thú ở truy hắn dường như lâm uyển uyển mặc giống như nhất có chuyện hẳn là nàng đi còn có ai sẽ có nàng như vậy xui xẻo thật vất vả ở rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới tưởng triển lắm một chút nàng vũ lực giá trị, kết quả ra này một môn tử xui xẻo sự, còn cũng may ra ít người, bằng không nàng mặt muốn hướng chỗ nào bãi, thấy bốn bề vắng lặng, chạy nhanh về phòng đổi nhà ở đi, còn có này phá quần nàng muốn tiêu hủy, nếu không nàng mỗi khi nhìn đến đều sẽ có bóng ma, mạnh đại thúc trở lại nhà ở, bả vai nhìn không được run rẩy hắn là thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như... Vậy, nghĩ đến cô gái khiếu dạng, Hắn liền hảo muốn cười, nhưng lại sợ cô gái nhĩ tiêm sẽ nghe được, nhẫn đến thật sự vất vả.